Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện đến chuyện trình thám kinh dị. Kinh Thiên Kỳ Án, phần 8 Tác giả Hà Mã, dịch giả Bánh Tiêu Qua giọng đọc của anh tú Lòng dài cắn khăn tắm trong miệng, môi đỏ răng trắng hết sức xinh đẹp. Cô chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Khăn tắm nọ như có như không. Khối đồng thể của phụ nữ trưởng thành đó hoàn mỹ lộ ra trước mắt Hàn Phong. Toàn thân đều tản ra mỹ lực động lòng người. Hàn Phong sát trùng vết thương hai lần, dùng dao nhỏ nhẹ nhàng nạy một cái, rút viên nạn ra. Lòng dài vẫn không nhịn được kêu lên một tiếng. Hàn Phong nói, Tốt, tốt lắm, đến bệnh viện chích một mũi nữa là xong. Lòng dài xoay đầu lại, nhìn thứ trong tay Hàn Phong, Miếng bông có tẩm tinh rượu chứa trong lọ penicillin, nhíp kẹp, băng gạc bông vải toàn bộ đầy đủ. Cô hỏi, sao anh có mấy thứ này? Anh là bác sĩ à? À, mấy thứ này sao? Hàn Phong đáp, bởi vì đêm nay phải sống mái một phen mà, tôi sợ bị thương cho nên tự chuẩn bị một chút dụng cụ sơ cứu. Lòng dài mỉm cười nói, cái anh này, tại sao luôn thần bí như vậy? Có đôi khi giống như cái gì cũng biết. Có khi lại như cái gì cũng không phải. Anh có thể nói cho tôi biết, anh trước kia đến tụt cùng làm cái gì không? Tôi từng qua chỗ anh ở, bài sổ nơi đó nói cho tôi biết. Khi anh đến đó, chính là hai bàn tay trắng, mà phòng của anh thuê, cơ hồ đều là lãnh trưởng phòng giúp anh trả. Bà ấy cơ hồ cho tới giờ cũng chưa từng thấy anh ra ngoài hoạt động, cũng chưa từng thấy anh cùng ai liên lạc. Anh mỗi ngày chứa ăn cơm và ngủ ra, rất ít làm việc khác. Xem TV cho tới giờ, anh cũng chỉ xem tin tức cùng các loại quảng cáo, Thời gian ngủ mỗi ngày hơn 24 giờ Anh chưa bao giờ lao động Nếu như không có người đưa cơm cho anh Anh có thể mấy ngày liền không ăn gì Anh cũng không đi vệ sinh Chỗ có loạn có bẩn đến mấy cũng không sao Chỗ anh ở kia quả thực chính là một đống rác Khi tôi lấy được mấy tin tức này từ bà chủ căn bản không cách nào tưởng tượng Một người sao có thể sinh tồn trong loại hoàn cảnh kia Anh trốn ở chỗ đó Là đang trốn tránh cái gì sao Dựa vào bản lãnh của anh Hình như tiếp tục sinh tồn trong xã hội này không phải là khó mà Này Anh có nghe tôi nói không đấy long dai vừa quay đầu nhìn Hàn Phong cười trúng chím nhìn mình Tự nhiên đang đánh giá một pho tượng nghệ thuật xinh đẹp Lúc này cô mình nhớ tới Khăn tắm bị mình đặt dưới chân Lưng mình cân bản đang bại lộ trần trụi Không hề có thứ gì che đậy long dài vội xoay đầu sang một bên Nhưng lo sợ Hàn Phong nhìn ra bí mật của nội tâm mình vậy con tay của Hàn Phong từ cổ long dài theo sống lưng trượt xuống, cảm giác như điện giật từ đầu ngón tay truyền thẳng tới khắp toàn thân. Ánh mắt của anh bắt đầu nóng lên, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt long dài. Hai cỏ má của long dài đã sớm như dạng mây đỏ cuối chân trời. Lúc này, trong văn phòng của Đinh Nhất Tiếu, một bóng đen đang kiểm tra máy tính cá nhân của Đinh Nhất Tiếu. Y thì Thào lẩm bẩm: Đinh Nhất Tiếu, ngươi là tên sói đầu nuôi chưa tới, cư nhiên bác hết mấy ngàn vạn của ta. Sớm biết như vậy, đêm nay thật sự không nên đánh nắm con thuyền kia Mặc dù mấy ngàn vạn chỉ là một con số nhỏ Nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng đấy Lúc này, điện thoại di động vang lên Bóng bên kia nhìn một chút lầm bẩm nói Phó Khải đắc thủ rồi sao? Y lấy ra một máy biến giọng giống cây bút Ghim nó vào phần cổ họng mình Khi lần nữa nhận điện thoại Thành âm liền như tiếng phát ra từ máy điện tử cơ giới Bàn tay cầm điện thoại kia nhỏ giống hệt tay phụ nữ Thanh âm y bé nhọn nói Cái gì? Người cũng đã thất bại Đầu dây bên kia điện thoại hữu khí vô lực nói Xin lỗi ông chủ, vốn dĩ tôi đã đắc thủ rồi Hàn Phong đột ngột vào tới Thành âm kìm loại nói Người là nói Hàn Phong đột ngột xông vào phòng phá hỏng hành động của người Phó Khải nói Dạ, tôi vừa vào nhà hắn liền theo vào Nhìn lén những cảnh sát kia thay quần áo Hơn nữa còn kinh động đến nữ cảnh sát kia Hại tôi không thể đắc thủ được Còn gạt tôi nhảy từ lầu 6 xuống Thanh Ngầm Kim Loại nói Không có khả năng chứ Cậu ta hiện tại nếu không có mặt ở bên tàu Thì cũng phải ở bãi đỗ xe ngầm Cuộc chiến bên kia còn chưa chấm dứt mà Cậu ta làm sao lại đột ngột trở về Ký túc xá cành cục chứ Phó Khải nói Không biết Nhưng mà thật sự hắn đã trở lại Tôi từ lầu 6 té xuống May mắn máy che nắng ở lầu 4 cản lại một chút lại bị giá treo quần áo ở lầu 2 mắc lấy, lúc này mới nhặt được về một màng. Tôi đã sớm nhắc nhở anh rồi, mời hắc võng mới tuyệt không chút sơ sót. Hiện tại nó gì cũng đã muộn rồi. thành âm kim loại nói, ngủ ngốc, mời hắc võng giá tiền lên đến bao nhiêu người biết không? Tàn đuổi các người có ích lợi gì? ý tức dần tắt điện thoại di động đi, ngồi trên ghế máy tính của Đinh Nhất Tiêu nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, nghi hoặc nói, không đúng chẳng lẽ cậu ta đã nhìn thấu sơ hở gì không có khả năng nhìn lén long dai thay quần áo ư tên kìa, tìm được nhược điểm phòng tuyến trong lòng long dai rồi sao chỉ là thừa dịp mà vào sao chẳng lẽ trùng hợp đến vậy nếu thế, vậy thì không còn cách nào nữa thừa dịp cậu ta còn chưa phát hiện trước bóng đen thuần thục chuyển vào một địa chỉ mạng màn hình máy tính lé ra một mảnh màu đen bóng đen di chuyển chuột đưa vào phương thức lựa chọn sau đó trong cột mục tiêu ám sát Điền vào hai chữ Long Giai. Quang mang màu u lan chiếu ráng màn hình, chiếu ra một cái miệng đang cười giữ tợn. Y tâm nghĩ, Hàn Phong khẳng định chui hỏi Long Giai là ai muốn giết cô ta, nhưng Long Giai chỉ có thể cắn răng nói không biết. Cô ta quả thật không biết mà. Cứ như vậy chỉ càng gia tăng ngờ vực của Hàn Phong. Nghĩ đến chỗ đắc ý, người nọ không nén nổi lòng vỗ tay một cái. Hàn Phong ôm lấy vòng eo của Long Giai, trợn tròn mắt tối hôm qua phẳng phất như một giấc mộng nhìn lòng dài dịu dàng nằm trong lồng ngược của mình sợi tóc dính trên mặt mình dư hương còn vương vấn bên cạnh. Hàn Phong vừa khẽ đúc nhích lòng dai liền tỉnh dậy cô chỉ không muốn mở mắt ra cũng không nguyện di chuyển. E sợ chỉ một động tác nhỏ sẽ phá hủy cảm giác này. Loại cảm giác ấy như toàn thân đều được bao phủ trong dòng suối nóng một loại thoải mái nói không nên lời tình nguyện để cho loại cảm giác này vĩnh viễn tiếp tục duy trì. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một sinh mệnh xa lạ khác như vậy, hàn phong vuốt ve tấm lưng bóng loáng của long dài, nhẹ giọng nói, đều đã tỉnh dậy, đều đã tỉnh dậy, còn muốn ra bộ ngủ sao? long dài mở mắt ra, nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mới lớn của hàn phong, đưa tay quát lên bả vai của hàn phong hỏi, tại sao anh cái gì cũng biết? hàn phong cười nói, trong nháy mắt tỉnh dậy đó, nhịp tim và hô hấp của em đều xảy ra thay đổi, biến hóa ở khoảng cách gần như vậy lừa không được người thân thiết đâu. Nếu không phải tự mình từng đến chỗ ở của Hàn Phong, làm thế nào cũng không thể tin nổi anh sẽ ở loại địa phương như thế. Hàn Phong, so với kẻ khác, anh hẳn phải càng ưu tú hơn. Thế nhưng đến tuột cùng anh muốn che giấu cái gì? Lòng dài thầm nghĩ, cô kề sát trong ngực Hàn Phong hỏi. Hàn Phong, anh nguyện ý thay đổi không? Vì em. Hàn Phong hôn lên chán cô nói. Kỳ thật anh vẫn luôn đang thay đổi, Anh nhìn lên trần nhà nói Nói không chừng một ngày kia Anh sẽ trở thành người mà ngay cả bản thân mình Cũng không nhận ra đâu Anh thở dài một tiếng nói Kỳ thật Làm người thế nào cũng không quan trọng Người sống trên đời này chỉ cần vui vẻ là tốt rồi Như vậy được không Lòng dài nhịn không được lại tò mò hỏi Vậy Hàn Phong của trước kia Rốt cuộc như thế nào Hàn Phong ôm chặt lấy Long dài Không trực tiếp hỏi mà hỏi ngược lại Em có biết Tại sao lãnh kinh hàn lại trở thành bạn của anh không Lòng dài lắc đầu Hàn Phong nói Đó chính là vì Ông ấy chưa từng hỏi quá khứ của anh Mặc dù ông ấy biết một chuyện Nhưng cũng không thể so ra nhiều hơn bọn em bao nhiêu đâu Lòng dài có chút hụt hững hỏi Ngay cả em cũng không thể biết sao Hàn Phong nói Không phải là không cho em biết Mà là sợ em nhất thời không tiếp nhận được Em biết không Lãnh kinh hàn muốn tiếp thu sự thật về sự tồn tại của anh Ước chừng cũng phải mất 3 năm, sau này em chậm rãi sẽ biết, thời gian hãy còn sớm. Nghe Hàn Phong nói như vậy, trong lòng Long dai vui như hoa nở, lén lén che miệng cười trộm. Nhìn Long dai lộ ra bộ dáng như nữ sinh, Hàn Phong cực kỳ yêu thương, ngón tay vuốt mái tóc mềm mại của Long dai Long dai nhẹ giọng hỏi, cho dù như vậy, chẳng lẽ anh không thể ăn mặc đàng hoàng chút sao? Anh cái dạng này làm sao có thể theo đuổi con gái chứ? Hàn Phong cười nói, Chẳng phải là anh đã theo đuổi được rồi sao? Lòng dài nói, Cái anh này, nếu đời hoàn cảnh khác, Căn bản không có khả năng có đứa con gái nào tiếp xúc với anh đâu. Cô điểm điểm chán Hàn Phong yêu kiểu nói, Anh dùng loại trang phục khác người như vậy để hấp dẫn sự chú ý sao? Hàn Phong nói, Em cũng biết đó, Anh bình thường không cùng người khác tiếp xúc, Anh còn chưa học được làm thế nào kết giao với người ta đâu. Lòng dài nói, Vậy anh làm thế nào cùng em lại... Lại cùng em... Hàn Phong nói Anh từng tính toán rồi Em thích anh Lòng dài biến sắc nói Việc này cũng phải tính toán ư Anh làm sao tính ra được Hàn Phong kể nói Không thể nói cho em biết Nói toạc ra em hận anh chết mất Lòng dài bắt lấy tay Hàn Phong Đặt bên mép giờ vờ muốn cắn nói Anh nói hay không Hàn Phong nói Anh nói anh nói Nhưng nói xong em không được cắn nha Lòng dài nói Nếu không không xong, xem em có cắn anh không? Hàn Phong hít sông một hơi nói. Kỳ thật, đàn ông và phụ nữ nhất định phải hấp dẫn lẫn nhau. Đây là nhân tố cơ bản di truyền của chủng tộc. Ai cũng không thay đổi được. Tiếp xúc sinh ra chậm rãi, từ khi bắt đầu chậm rãi lần tìm, kề vai sắt cánh. Nếu đối phương không tỏ ra đặc biệt phản cảm, đó chính là một loại biểu thị tiếp nhận. Theo số lần tiếp xúc thân thể gia tăng, có thể kích thích hormone môn khác giới của song phương gia tăng bài tiết, thậm chí là phát triển đến mức nhìn thấy đối phương liền sinh ra hiệu ứng hưng phấn. Dựa vào quan điểm lý luận hiện tại mà nói, nếu hôn môi, vuốt ve cũng có thể tiếp nhận. Vậy... Uh, vậy... Uh, cũng có thể như vậy rồi. Từ phản ứng của em khi tiếp xúc bình thường, thái độ của em đối với anh khi giao tiếp, cùng với ngôn ngữ bình thường, không khó đoán ra em còn thật là thích anh. Mặc dù có lẽ là em không biết mình tại sao lại thích, nhưng mà em đối với sự xuất hiện và gần gũi của anh, Thân thể sẽ cho ra phản ứng rất rõ ràng Đầu tiên Đồng từ của em sẽ xuất hiện co rút Sau đó phóng đại Đó là thần kinh thực vật trong cơ thể Làm ra phản xã của điều kiện Rồi sau đó hô hấp nhịp tim của em đều thay đổi tần suất Chỉ cần tinh tế quan sát Sẽ không khó phát hiện Bất kể em che giấu thế nào Thân thể chắc chắn không biết nói dối Bởi vì tiếp xúc thời gian dài Phần bộ phận tiếp xúc của thân thể anh và em Sẽ xuất hiện sự dung hợp lẫn nhau Yông âm sẽ cùng yông dương hấp dẫn nhau Hơn nữa, nói rõ thêm một bước, chu kỳ sinh lý của em là mỗi tháng khoảng 27 ngày. Trước chu kỳ sinh lý 15 ngày, chính là kỳ động dục của em. Đó là hành vi của động vật còn di chuyển lại tồn tại trong từng cơ thể của nữ giới, cũng là điều kiện để sinh sản mà chuẩn bị. Tới kỳ động dục rồi, nhiệt độ cơ thể của em sẽ vượt quá nhiệt độ cơ thể bình thường từ 1 đến 2 độ. hormone môn bài tiết xuất hiện trị số đỉnh điểm. Chút hưng phấn kích thích, cảm quan cùng kích thích nền tảng đều vượt quá ngưỡng bình thường mà khu hoãn kích thích của sự hưng phấn rút ngắn. Thời gian hương phấn càng kéo dài. Vào loại thời điểm này, chỉ cần kích thích rất nhỏ, cũng không cần dùng ngôn từ gì kích thích, em sẽ có có thể tự kiềm chế. Nói cách khác... Hàn Phong đột ngột dừng lại, cảm thấy bên người có một luồng sát khí mãnh liệt. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của Long Giai. Long Giai lạnh lùng nói. Dùng loại phép tính suy luận này, anh chiếm được không ít nữ nhân rồi hả? Cổ họng của Hàn Phong phát ra một tiếng ực. Dựng thẳng hai đầu ngón tay, rồi nói, không có, không, không không không có, em, em là người đầu tiên, anh thề, anh, anh thề. Thế nhưng Hàn Phong dựng thẳng hai đầu ngón tay kìa, thấy thế nào cũng như là đang làm một động tác thắng lợi. Lòng dài nói, có người thề như anh sao? Nói xong hung hăng một ngụm cắn xuống. Hàn Phong kêu thảm một tiếng, đưa tay lên nhìn lại, đáng thương nói, chảy, chảy máu rồi. Long dài thấy vết thương trên tay kia lộ ra dầu răng hỏi Đau sao? Hàn Phong cố cười nói Không, không đau chút nào Long dài u án liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái Tiêu nghỉu nói Em biết, anh cũng không phải là cùng loại người như bọn em Em không có khả năng giữ được anh Nhưng mà em hy vọng anh có thể thường thường nhớ tới em Hàn Phong nâng mặt lòng dài Một đôi mắt to nhìn lòng dài nói Tại sao nó như vậy chứ? dũng như anh nhất định sẽ rời khỏi em ấy. Lòng dai mỉm cười. Ngược lại về mặt phiền muộn, điềm đạm đáng yêu nói. Phước đó còn cần phải nói sao? Em vẫn từng tưởng tượng, em đem mình phó thác cho một người đàn ông như thế nào. Em vốn không hy vọng người đó thật yêu tú, cũng không hy vọng bộ dạng người đó như thế nào. Chỉ hy vọng người đó bình bình đạm đạm, có một công việc tương đối an ổn, có thể nuôi sống mình và gia đình. Quan trọng nhất là yêu gia đình, yêu em, như vậy cũng đủ rồi. Nhưng mà khi em nhìn thấy anh Em vẫn không thể khắc chế được chính mình Mỗi khi anh đưa ra suy nghĩ gì Em đều thở dài vì không thể bắt kịp lối suy nghĩ của anh Khi anh cùng người phụ nữ khác một chỗ Em đều vô duyên vô cớ tức giận Em không biết mình lại bị làm sao nữa Tựa như là mê muội thân phận của anh quá mức thần bí Biết trên người anh nhiều lắm Em không thể chờ được biết hết thảy về anh Muốn biết quá khứ của anh Muốn biết cuộc sống của anh Biết rõ anh là một tên xấu xa Nhưng mà lại vẫn muốn cùng anh một chỗ Cho dù chỉ có thể cùng nắn lại bên nhau một ngày Em liền lập tức chết đi Vậy cũng đủ rồi Long dai khi nói đến đây Đã có chút nghẹn ngào Cô nằm trên người Hàn Phong Nhẹ đấm ngực Hàn Phong thút thít khóc nói Hàn Phong là một tên bại hoại Bại hoại, cực kỳ tồi tệ Hàn Phong thở dài một cái Ôm chặt lòng Dài, Kề sát mặt cô, ôn nhu hứa hẹn Yên tâm đi Mặc dù anh có lẽ không giống với tưởng tượng của em Nhưng mà anh sẽ không để em thất vọng đâu Hai người lại một fan Quân quyết đến nhau Lòng dài kể quá khứ của cô Khi con bé ở trong cô nhi viện Đã được yêu mến và chăm sóc Cô nhẹ nhàng nói Khi còn bé, những giáo viên trong viện phúc lợi Mặc dù tuổi đều có chút lớn Tướng mạo cũng không phải là quá dễ nhìn Nhưng các bà đều có một trái tim từ ái Thời thơ ấu của em Các bà vừa là giáo viên Vừa là người thân Tay hàn phong xẹt qua khuôn mặt của Long dài nói Em lặp lại lần nữa, câu nói vừa rồi kia. Lòng dài vừa ngừng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc của Hàn Phong hỏi. Sao vậy? Em nói là khi còn bé, những giáo viên ở viện phúc lợi này, vừa giống thầy cô của em, vừa giống cha mẹ của em. Hàn Phong nói. Không biết, anh cảm thấy mình từng nghe được những lời tương tự ở đâu đó, nhưng anh nhớ không ra. Rốt cuộc là ai từng nói những lời này chứ? Hàn Phong vén qua một sợi tóc, để cho mùi thơm nhàn nhạt nọ lưu lại nơi chóp mũi. Bỗng nhiên tung một vấn đề, anh hỏi Long dài Em có biết tại sao có sự tồn tại của phòng điều tra hình sự không? Tại sao chỗ khác không hề có phòng điều tra hình sự chỉ mình thành phố Hát là có không? Miệng Long dài tiến đến bên tay Hàn Phong bật hơi thở như Lan nói Không biết Hàn Phong nói Đó là vì địa hình đặc thù của thành phố Hát quyết định thành phố Hát ba mặt là biển còn một mặt là bị dãy núi lớn và rừng rậm nguyên thủy chiếm cứ. Bất kể là đi đường thủy hay đường bộ, đều cực kỳ dễ dàng vượt qua biên cạnh. Cho nên, thành phố Hát liền trở thành cường ngõ của phần tử phạm tội các quốc gia khác giao thiệp với Trung Quốc. Cũng trở thành nơi tập kết và chạm trung chuyển hàng cấm trái phép. Đặc biệt sau khi Hồng Kông chuyển giao chủ quyền năm 1997, nó càng nhảy vọt trở thành thị trường phạm tội sôi nổi nhất cũng như là lớn nhất Đông Nam Á. Đây là một tòa thành tội ác, những vụ án đặc biệt, những vụ án lớn gây khiếp sợ cả nước, thậm chí chấn động thế giới. Nơi này đều là nơi sản sinh ra hung thủ. Vì đã kích tội phạm, cuối thập niên 80 mới đặc biệt thành lập phòng điều tra hình sự, cùng loại với tổ trọng án của Hồng Kông và Takasina đặc biệt của Nhật Bản. Nó là một khâu chấp pháp độc lập, lại có quyền điều động các khâu chấp pháp khác, chuyên môn nhằm vào những vụ án đặc thù lớn quá tải mà thiết lập cơ cấu chấp pháp. Tiền thân của nó gọi là đại đội điều tra đặc biệt. Năm 99 đổi tên thành phòng điều tra hình sự. Sự thành lập của nó thật đã ngăn chặn một ít tội phạm mang tính hủy diệt. nhưng mà cho dù như thế, các tội phạm của các quốc gia thế giới vẫn như cũ xem nơi này như thiên đường của bọn chúng. bởi vì hiện tại thị trường lớn nhất của toàn châu á hay toàn thế giới chính là trung quốc. đối với hàng hóa phi pháp cũng thế, thành phố cảng này chính là cánh cửa duy nhất của cả nước mà bọn chúng muốn duỗi tay hướng về. long gia ngạc nhiên nói: sao anh biết rõ như vậy? ngay cả em cũng không biết sự tình này. Hàn Phong nói: Lạnh Cảnh Hàn nói một chút, mặt khác anh cũng biết một chút. Tóm lại chỗ này khắp nơi đều là hiện trường tội phạm. Long Dài nói: Anh chính vì nguyên nhân này mới đến đây làm thám tử sao? Thám tử. Hàn Phong hừ hừ cười, thờ Dài nói: Anh không biết, đây là lần đầu tiên anh tra án đấy, không ngờ lại đụng phải vụ án khó giải quyết như vậy. Ôi, xem ra là vụ án quá nhỏ thì chán, quá lớn lại phiền toái, làm không tốt mạng nhỏ cũng khó giữ long dài kề nói em có thể bảo vệ anh mà đừng quên em là nhu đạo ngũ đẳng hàn phong tựa trong ngực long dài hạnh phúc nói anh biết có em bên cạnh anh thật là an toàn đấy cúp một tiếng long dài gõ một cái lên đầu hàn phong thầm nghĩ trong lòng đây tính là nam nhân cái gì hàn phong ôi cha một tiếng kêu lên anh cứ tưởng là quan hệ của chúng ta có chút cải tiến rồi em xuống tay vẫn nặng như vậy cứ như là đánh kẻ thù ấy đầu óc sẽ bị gõ hư mất Lòng dài nói Em vừa mới nghĩ đến một vấn đề Em hỏi anh Phong viên tiến hành theo dõi đưa tin kia, Tại sao mấy ngày nay không thấy đâu nữa Hàn Phong sừng sốt Cẩn thận nhìn Long dài Vừa vặn nhìn thấy ánh mắt đang đằng sát khí Thầm nghĩ không ổn rồi Lúc này trả lời nhất định phải cẩn thận Hơi chút sai sót một chút Thì có tay bay vạ gió Anh ha ha nói À cô ấy à Anh đuổi cô ấy đi rồi Tại sao Long dài nhạt nhạt hỏi Bởi vì um, bởi vì uh, um... Hàn Phong ngập ngừng đột nhiên nói, bởi vì cô ấy không đẹp bằng em. Lòng Dài đang nghiêm mặt, cũng nhịn không được nở nụ cười, cô lập tức khôi phục nghiêm túc nói. Cô ấy không có ở đây, so sánh cô ấy cùng em ai xinh đẹp hơn thì liên quan gì, nói hiểu nói vượn. Hàn Phong tiếp tục nói, mặc dù bộ dáng của cô ấy rất lanh lợi, nhưng thích trang điểm không giống em, tương đối mộc mạc, có một loại vẻ đẹp tự nhiên vẻ đẹp của cô ấy đều là hiệu quả của trang điểm. cô ấy thích trốn xã giao, cô ấy có khi khá tùy tiện, nhưng điều này cũng bộc lộ cuộc sống cá nhân của cô ấy khẳng định của vấn đề. không như em thanh thuần thế này. cô ấy là tiểu thư nhà giàu, ngoại trừ cuộc sống xa hoa ra cũng khá cởi mở. anh có thể chắc chắn cô ấy khẳng định từng có rất nhiều bạn trai. năng lực tự lo liệu của cô ấy cùng năng lực tự bảo vệ cũng không bằng em. hai người mặc dù đều rất đẹp, nhưng vô luận từ khí chất hay tố chất, cô ấy đều kém xa em. Long dai rút cuộc cười nói Anh ngoài miệng thì thoa mật đường Ba hoa Cái gì cũng dùng suy luận sao Trong lòng Hàn Phong sớm đổ mồ hôi lạnh Lúc này tảng đá mới rơi xuống Thầm tha một tiếng Chót lọt Long dai đột nhiên kinh hồ Tối qua hai cảnh quan kia anh có báo cảnh sát chưa Hàn Phong đảo trắng mắt nói Đã quên Long dai nói Màu đứng dậy lập tức báo cho cục cảnh sát Còn nữa Anh cả đêm không trở về, lãnh trưởng phòng bọn họ khẳng định tìm anh khắp nơi đấy. Hơn nữa anh cũng nên thay em rửa sạch oan khuất đi. Hàn Phong nói, là vậy à? Bất quá anh cho rằng em tạm thời tiếp tục bị hoài nghi vẫn tốt hơn. Cái gì? Lòng dài bất mãn nói. Anh đã nói sau khi bắt được đinh nhất tiếu, anh có thể tìm ra nội gián chân chính kia. Sau đó thay em nói rõ ràng, cười bỏ hiểm nghi cho em. Anh muốn nuốt lời à? Hàn Phong nói, đừng có gấp. Anh có cần lợi dụng thân phận của em thay anh điều tra một chuyện. Chuyện này chỉ có thể âm thầm điều tra. Chuyện của em, anh sẽ nói với Lãnh Kinh Hàn, nhưng những người khác vẫn phải giữ bí mật. Nhớ kỹ, chuyện em phải điều tra đối với cả vụ án này rất quan trọng. Long Dài nói, chuyện gì rất quan trọng? Hàn Phong nói, em đi tra một chút. Long Dài rung động nói, tại sao phải tra sự tình này? Hàn Phong nói, em đừng quản tại sao. Đến lúc đó, cảnh sát trông coi sẽ thả em ra. Bọn anh hôm nay có khả năng sẽ đến thành phố T. Anh hy vọng khi anh trở về điều tra xong. Nhớ kỹ, chuyện em điều tra, ngàn vạn lần không thể nói cho bất cứ ai. Long dai gật gật đầu nói. Ừ. Hàn Phong đứng dậy nói. Sau khi anh đi, em hãy gọi điện báo cảnh sát. Em biết nên nói thế nào rồi chứ? Việc khác, tự nhiên sẽ có người lo liệu. Hàn Phong đi tới cửa. Hàn Phong! Lòng dài gọi anh lại, đầy ẩn tình nói Anh cẩn thận một chút Hàn Phong lộ ra nụ cười tự tin nói Yên tâm đi Anh nhìn ánh bình minh bắt đầu dâng lên nơi chân trời Chẳng ngập hy vọng nói Vụ án này trong mắt anh đã kết thúc rồi Hàn Phong trở lại phòng điều tra hình sự Lãnh kinh hàn đang gấp đến xoay quanh Nhìn thấy Hàn Phong trở về Khí cũng chưa kịp hít vào Rồi quát lên Tối qua đã chạy đi đâu Hàn Phong rỗi thắt lưng lười biếng nói Vụ án không phải đã kết thúc một phần rồi sao Trở về đi ngủ Lãnh kinh hàn nói Như thế nào mà bảo là kết thúc một phần Cậu biết không Sau khi cậu chạy đi Chúng tôi lại cùng đám tàn dư vũ trang xảy ra đấu súng Liên tục mãi đến dạng sáng 3 giờ Tôi còn tưởng là cậu đã xảy ra chuyện gì đấy Hàn Phong chỉ vào con mắt che kiến tơ máu của lãnh kính hàn nói Nhìn mắt anh là biết Một đêm không ngủ à Hôm nay còn có thể ra ngoài sao Những người khác đâu Lanh Kinh Hàn nói Một đêm kịch chiến Sau cuộc chiến còn có công việc bề bộn về xử lý Trên đường chiến đấu Lại có hai đội viên đột nhiên mất tích lạ lùng Cậu bảo tôi làm sao mà ngủ được Ngay cả Trương Nghệ cũng trở về hỗ trợ Tất cả mọi người chưa ngủ đâu Hàn Phong nói Hai người mất tích, hai người nào Lanh Kinh Hàn chỉ vào Hàn Phong nói Một là cậu Còn một người là Hạ Mạt Hạ Mạt không thấy đâu nữa sao Không thấy khi nào Hàn Phong hỏi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 Sau đó, cùng tôi đi một chuyến đến bệnh viện. Tất cả tù binh tối hôm qua hình như đều không thích hợp lắm. Cùng ba gã tình đi chúng ta bắt được khu mọ xuất hiện triệu chứng đồng dạng. Còn nữa, từ hôm qua khi đuổi bắt Abad, cậu là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy tận mắt. Tôi nghĩ cậu nhất định có rất nhiều đồng mối quan trọng chưa khai ra đúng không? Tôi đi mở một cuộc hội ý cùng lão Quách, lão Trần trước, tự cậu trình hợp tin tức, xem thử có trợ giúp gì được cho vụ án không. Hàn Phong nói: "Được rồi, Tôi đến phòng thí nghiệm nhìn trước xem. Lách kinh hàn bước như gió ra cửa. Lưu Định Cường vội vàng kiểm tra thi thể, nhìn thấy Hàn Phong tiến đến nói. Hai cụ thi thể, Abad, cùng cúp sau xe có một khối thi thể, khung xương độ 10 tuổi, phòng trừng là Lương Tiểu Đồng. bất quá diện máu đã thay đổi hoàn toàn. Hàn Phong phất tay chặn lại nói. Anh bận mà. Lâm Phạm đang tháo dỡ một bệ thiết bị gì đó. Hàn Phong nói. Đó là gì? Lâm Phạm nói Không biết Phát hiện ở bến tàu Tân Hải các cậu đến Đã bị nổ phá hủy hoàn toàn Hiện tại thoạt nhìn hình như là một đài kiểm soát Hàn Phong nghi hoặc nói Đài kiểm soát à Vậy xem ra tuổi qua quả thật có ai đó đã lợi dụng đài này Không chế và đánh đắm tàu chở dầu Lâm Phạm nói Hơn nữa Chúng tôi ngoài ý muốn phát hiện một trùng khớp Hàn Phong nói Trùng khớp Lâm Phạm nói Đúng vậy Chúng tôi ở đài kiểm soát lấy được nửa mảnh dấu tay lưu lại Vừa vặn trên linh kiện xe bị nổ tối qua Cũng phát hiện dấu tay lưu lại Trong đó có một mảnh dấu tay Cùng nửa mảnh dấu tay này hoàn toàn trùng khớp Nhưng cũng không phải là dấu tay của Abad Hàn Phong nói Nói cách khác Không chế đài kiểm soát nổ chết đến nhất tiếu Cùng giết chết Abad trên xe là một người Lâm Phạm nói Có thể nói là như vậy Hàn Phong nói Không thủ có tiền án phạm tội không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 Hàn Phong nói, một người phụ nữ giết chết Abad có tính công kích mạnh, hơn nữa lại là một rào trí mạng, đây quả thật có chút khiến người ta không thể tưởng nổi. Lâm Phạm nói, từ tình huống Lý hưởng hai lần tiếp xúc cùng Abad đến xem, đó là một gã kỹ thuật võ học siêu cường được trải qua huấn luyện. Đừng nói là phụ nữ, cho dù đàn ông cường tráng, nếu muốn một rào đánh gục gã, cũng không có khả năng đâu. Hàn Phong nói, có thể là thừa dịp khi gã lên xe, trong nháy mắt đó thì công kích hay không?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 Hàn Phong trợn tròn mắt nói Giao cực nhanh Lâm Phạm nói Chúng tôi thậm chí còn hoài nghi Chỉ có máy móc mới có thể tạo được tần suất nhanh đến thế Lưu Định Cường nói Cậu là người đầu tiên phát hiện Amat tử vong Hiện tại gái đã bị nổ tung thành từng mảnh Chỉ có cậu nhìn thấy khi ấy có phát hiện gì Lý Hường nói Cậu nhìn thấy ghế của Amat ngồi có để lại dấu vết ư Ừ Hàn Phong gật đầu nói Hình như là ba chữ Nhưng mà nếu như tay hạ xuống Khi đang ngồi trên ghế thuận thế vẽ ra Cũng không có ý nghĩa thực tế gì Lưu Định Cường lắc đầu Cậu sai rồi Chữ kế nhất định là dùng ngón tay viết Cái gì Hàn Phong cả kinh Lưu Định Cường nói Cậu tới nhìn xem Anh ta cầm lấy nửa cánh tay Là tay phải của á bát Cũng chính là cái tay lưu lại dấu vết kia. Lưu Định Cường chỉ vào ngón tay nói năm đầu ngón tay Chỉ có ngón trỏ chấm vết máu cũng không phải là dấu vết khi thuận thế hạ xuống thì vẽ ra. Tim sau khi bị đâm, mặc dù ngừng đập, nhưng ý thức con người cũng chưa mất đi. Gã dùng tay chấm máu trên ngực mình thừa dịp hung thủ không chú ý lưu lại dấu vết. Hơn nữa, tôi ở lòng bàn tay của gã còn phát hiện một vật chất dần sệt. Qua đo định, cùng vật chất mặt ngoài bọc da trên vô lăng của ô tô là giống nhau. Hạt Phong nói, anh là nói gã sau khi bị đâm còn hung thủ giành giật vô lăng chứ không phải là chết ngay sau khi bị đâm. Lưu Định Cường nói, mặc dù theo nguyên lý y học phương Tây, tim sau khi ngừng đập, người cũng lập tức mất đi ý thức năng lực điều khiển thân thể. Nhưng Abbas là một cao thủ từng trải qua huấn luyện võ học truyền thống. Từ quan điểm y học đó đến xem, một cao thủ võ lâm hoàn toàn có thể dưới tình huống tim ngừng đập, tự mình phong trụ kinh mạch, bảo trì ý thức không liệm đi, mà kéo dài thời gian đại não thiếu máu nuôi dưỡng. Không có thể chỉ huy thân thể làm ra động tác tương ứng. Thậm chí, có cao thủ sau khi tim ngừng đập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 Các anh thu nhặt được bao nhiêu phần thân thể lưu lại? Lưu Định Cường nói Không nhiều lắm, nếu nhiều tôi đã sớm phân tích ra khi ấy xảy ra tình huống gì. Mặc dù lời vừa rồi của tôi có chứng cứ khoa học nhất định, nhưng mà từ những vị trí khác của thân thể gã đến xem, sau khi tìm gã ngừng đập, không giống như bộ dáng đã kịch liệt tranh đấu. Cho nên dù giành vô lăng cũng chỉ là đột ngột một chút mà thôi, về sau cũng không có khí lực nữa. Chỉ có thể thừa dịp hung thủ không chú ý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 không ngoài việc viết xuống tên hung thủ trong những người chúng ta hiện đang điều tra cũng không có họ Vương hoặc tên có chữ Vương ở bên cạnh Lâm Phạm chợt nói nửa vẽ ngắn một chút có thể coi như là ba điểm thủy Giang Vĩnh Đào mắt Lưu Định cường sáng lên phẳng phất như có đột phá nói đúng dưới tình huống vô lực không cách nào khống chế chuẩn xác ngón tay di động loại tình huống này hoàn toàn có thể phát sinh có lẽ gã muốn viết chính là Giang Vĩnh Đào Hàn Phong nói Chưa chắc chưa chắc Nếu như là chữ mạch thì sao Có khả năng là mạch địch Ông ta cũng là một trong những ủy viên quản trị Của ngân hàng hạng phúc Hàn Phong vừa nhắc nhở như vậy Lâm Phạm cũng nói Nếu như muốn viết một chữ phong thì sao Cũng có thể là phong thu thật Lưu Định Cường nói Nếu như là chữ mao, mao tiểu cầm cũng đáng hiểm nghi Lâm Phạm ngửa mặt lên trời than vãn Ôi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 Tôi lập tức đi làm. Lưu Định Cường nói. Hạ mặt thằng nhóc kia vắng mặt, thuốc nổ rồi gì gì đó sử dụng ở hiện trường, tôi cũng không có cách nào để xác nhận. Hàn Phong nói. Không liên quan, anh cứ tiếp tục làm việc khám nghiệm tử thi của anh là được. Lưu Định Cường nói. Tốt, ba gã tử tù lần trước, tôi cũng đang chuẩn bị làm giải phẫu thi thể cho ba người bọn họ một lần. Hàn Phong vỗ vai Lưu Định Cường, ra khỏi phòng thí nghiệm. Trương Nghệ cho tay trái tay phải thao tác trên máy tính Hàn Phong nói Anh đang tra cái gì thế Trương Nghệ nói Tôi đang tìm chiếc cano không người lái like kia Căn cứ theo bức tranh lãnh trưởng phòng hình dung ra Trên mạng không có thông tin gì hữu dụng Tôi bây giờ đang dùng hệ thống tình báo nội bộ của chúng ta liên lạc Hàn Phong nhìn hai bên kỳ quái nói Sao chỉ có ba người các anh Lý hưởng đâu Trương Nghệ cười khổ nói Tiền kia đã vào bệnh viện rồi Cậu ta còn muốn miễn cưỡng chịu đựng nhưng mà thân thể không chịu nổi Sưng sườn gãy mất một cây Nếu không tôi cũng sẽ không treo một cánh tay ở đây hỗ trợ Thiệt tình Tôi đi ra anh ta đi vào Đúng rồi À Long dai cô ấy thế nào Cậu có qua xem cô ấy không Tôi nghĩ cậu hoàn nghi long dai Nói thế nào nhỉ Dù sao thì tôi trước sau vẫn nghĩ long dai không giống loại người này Nhưng cậu lại tìm ra chứng cứ vô cùng xác thực như vậy Ôi Tại sao có thể như vậy chứ Hàn Phong xoay mặt sang một bên, đưa lưng về phía Trương Nghệ nói Long dai Tôi không đến nhìn cô ấy, không biết cô ấy hiện tại thế nào Nếu Trương Nghệ xoay người lại, sẽ phát hiện Hàn Phong mặt cười đầy xấu xa Nụ cười của Hàn Phong đột nhiên cứng nắc trên mặt Anh nhìn thấy Lãnh Kinh Hàn xanh mặt trở lại, anh hỏi Nhanh như vậy đã họp xong rồi à? Lãnh Kinh Hàn nói Tôi còn chưa đi đâu Tôi mới vừa nhận điện thoại của Lão Quách Ông mới nói Long dai đã báo cảnh sát Tối qua hai cảnh sát chung coi cô ấy đã bị giết Còn hung thủ thì muốn tập kích cô ấy Tôi phỏng chừng bọn chúng muốn giết người diệt khẩu Để chúng ta hoàn toàn không thể từ trong miệng Long dài Moi ra được gì Nhưng lòng dài cái gì cũng không chịu nói Hàn Phong thầm nghĩ Cô ấy cái gì cũng không biết Anh bảo cô ấy nói được gì Ngoài miệng cười nói Không cần phải gấp Tăng mạnh bảo vệ là được là Kinh Hàn nói Hiện tại cuộc họp hội ý tạm thời đã hủy bỏ Chúng ta đến bệnh viện trước đi Với dứt lời điện thoại lại vang lên. Lãnh canh hàn sau khi nghe thấy máy, dùng ánh mắt không thể tưởng nổi trừng Hàn Phong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tình Linh hướng phòng thí nghiệm quạt to. "Lưu Định Cường, mang theo dụng cụ, đi đến hiện trường." Lưu Định Cường lớn tiếng đáp lại nói: Tới ngay." Trương Nghị khẽ run lên, bộ dáng tức giận của lãnh trưởng phòng chính là khủng bố như vậy đó. Hàn Phong không hề sợ hãi hỏi: "Gì mà trừng mắt với tôi?" Chẳng lẽ hôm nay anh mới phát hiện tôi rất đẹp trai à? Lên kinh hàn tức giận để ngón tay cũng có chút phát ruồn, chỉ vào Hàn Phong. Hồi lâu mới buông ngón tay nói. Để một lát sẽ nói với cậu sau, cậu phải kể rõ ràng cho tôi. Hàn Phong mở to đôi mắt tròn vành vạnh, bộ dặn vô tội nói. Nói cái gì? Anh đừng cho rằng anh làm cái mặt đó thì tôi sẽ thực sự sợ anh. Nhìn anh như vậy tự như tôi trộm bà xã của anh không bằng. Lek Kinh Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Nghệ. Trương Nghệ vội quay đầu nhìn máy tính, trong lòng sợ hãi nói: "Lãnh trưởng phòng thật sự tức giận rồi, thằng nhóc Hàn Phong này miệng toàn nói hiêu nói vượn." Lưu Định Cường mang theo thùng dụng cụ đi ra nói: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Lek Kinh Hàn túm Hàn Phong rồi đi về phía cửa, đồng thời phân phó nói: "Lưu Định Cường, cậu lái xe, tôi phải cùng thằng nhóc này nói chuyện." Trên xe, Hàn Phong mặt cười hì hì nói Chúng ta không đến bệnh viện nữa Đi đâu nào? Dừng, dừng, là Khả Hân kìa Anh mở cửa xe nhảy xuống Phan Khả Hân nói Cuối cùng cũng đợi được mọi người đi ra Lên kinh Hàn nói với Lưu Định Cường Chờ một chút, ông cũng xuống xe Phan Khả Hân kể đại khái tình hình xí nghiệp đình nhất tiếu Mà cô đã điều tra được Giao một phần báo cáo cho Hàn Phong Hàn Phong gật đầu nói Ồ xem ra đồng chí của cục kiểm tra khảo sát rất cẩn thận. Phan Khả Hân nói, đồng chí của sở kiểm tra đem xí nghiệp đứng tên đình nhất tiếu tra xử cả rồi. Anh xem, đây chính là phát hiện của bọn họ. Hàn Phong nhìn tài liệu kinh ngạc nói, quả nhiên không ít nha. Phan Khả Hân nói, không sai, năm xí nghiệp đứng tên đình nhất tiếu đều là xí nghiệp cỡ nhỏ, cho dù khai hỏa toàn bộ mã lực, lợi nhuận gấp 10 cũng không có khả năng thu được nhiều tiền như vậy. Chỉ ông chủ của vài dĩ nghiệp tư nhân, mà có hơn ngàn vạn, hơn nữa trước đó vài ngày lại đột ngột chuyển toàn bộ tiền lợi nhuận này đi. Ồ, ánh mắt của Hàn Phong có chút quái dị, anh lầm nhầm báo cáo. Xem ra chính là khoản tiền tập trung ở khu mỏ. Phan Cả Hân nói, thật không dám tin, Ít nhất Tiếu lợi dụng chuyển qua chuyển lại, chuyển tới chuyển lui tài khoản, liền từ trong sổ sách khấu xuống một phần, chữ trong tài khoản cá nhân của mình, còn không cần thuế Hàn Phong lắc đầu nói Hẳn lại không phải nguyên nhân này Chỉ để trốn thuế sao Cô xem hóa đơn trước đó Khoản báo cao khống Bọn chúng lại không báo thiếu Mà lại báo hơn Bọn chúng trốn thuế ở chỗ nào Rõ ràng đang tăng thuế đấy Văn Khả Hân khó hiểu nói Nhưng mà một mặt gian lận trên sổ sách Từ trong sổ sách cắt sén một bộ phận làm của riêng Mặt khác cũng là gian lận trên sổ sách Gia tăng mức thuế Việc này quá kỳ quái Hàn Phong cười nói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 Muốn dám thị gã, còn phái một tên vệ sĩ thực tế để châm cõi Abad Luôn đi theo bên cạnh Đinh Nhất Tiếu Do đó Đinh Nhất Tiếu từ trong chương trình chuyển đi chuyển lại tài khoản khấu trừ từng phần Chính là để gạt Abad cùng kẻ lập kế hoạch phía sau màn kia Để lại đường lui cho chính mình Tục ngữ nói rất đúng, ngay cản lão bách tính cũng biết trời chút vốn để mua quan tài cho mình Đinh Nhất Tiếu là người như thế, hiển nhiên sẽ không để mình tay không mà về Bất quá gã không nghĩ tới động tác của kẻ chủ mưu phía sau còn nhanh hơn so với gã. Gã còn chưa kịp rời khỏi thành phố hát. Kẻ chủ mưu đứng sau đã xuống tay với gã rồi. lại kinh Hàn nói, vậy mục đích thứ hai là gì? Hàn Phong nói, anh nhìn xem tài khoản này, đồng thời truyền qua truyền lại giữa năm sĩ nghiệp đứng tên đến nhất tiếu. Tài khoản càng lúc càng lớn, mà năng lực thực tế của năm sĩ nghiệp này có thể sản xuất, căn bản không có giá trị sản lượng lớn như vậy có một bộ phận tiền là từ bên ngoài thêm vào. Gặp và muốn hợp pháp hóa chúng nó, thuận tiện vận chuyển sinh nghiệp cùng quỹ lưu động mà thôi. Mục đích của chúng là rửa tiền. Phát khả hân há hốc mồm nói, hóa ra là vậy, nhưng tiền này của bọn chúng từ đâu tới cũng không thể từ trên trời rơi xuống được đúng không? Hàn phòng nói, xem ra thông tin cô năm giữ còn chưa rõ ràng đâu. Cô không biết, bọn chúng sản xuất vũ khí đấy. Mà hàng năm hơn 10 tấn sắt thép, Nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng dùng chẳng phải quá nhiều sao? Có nhiều vũ khí, thông qua tay bọn chúng bắn lại cho phần tử phạm tội khác, đây là nơi phát ra lượng lớn tài chính. Cũng chỉ có loại suy nghĩ mang đến lãi kích xù này mới có thể giúp bọn chúng tích góp nhiều của cải như vậy. lại Kinh Hàn nói, Nguyên lai là như vậy, chờ một chút, trước hết để chuyên nghệ đem bàn báo cáo điều tra xí nghiệp đứng tên đính nhất tiếu sửa sang lại để xem ăn chính phủ ăn hối lộ của lão quách bên kia có giúp ích được gì không? Lanh Kinh Hàn sau khi từ phòng điều tra hình sự đi ra lần nữa sắc mặt lại trầm xuống. Phan Cả Hân thấp giọng hỏi Hàn Phong: bậc lãnh làm sao vậy? Hàn Phong nói: triệu chứng tiền mãn kinh. Lanh Kinh Hàn hất mặt nói với Hàn Phong: lên xe. Phan Cả Hân nói: các anh muốn đi đâu vậy? Tôi cũng muốn đi. Lai Kinh Hàn nhìn ánh mắt cố chấp của Phan Khả Hân vốn nghẹn nín một hơi lại nặng nề phun ra Phan Khả Hân cười chui theo vào xe cảnh sát Lai Kinh Hàn ngồi ghế điều khiển phụ nói với Lưu Định Cường Lái thẳng Lai Kinh Hàn nhìn mặt đường không có bao nhiêu xe cộ mới nghiêm túc nói Cậu biết không Hạ mạt chết rồi Két. Lưu Định Cường phanh xe một tiếng Lai Kinh Hàn ra lệnh nói Không phải chuyện của cậu Cậu tiếp tục lái xe Đến đường Thái An Vừa quay đầu nói với Hàn Phong tin tức vừa nhận được Nhưng lại nhìn thấy Phan Khả Hân trợn tròn hai mắt Sững sợ ở đó Hàn Phong đầu dựa về phía sau Quét mắt coi thường Lãnh Kinh Hàn nói Tôi không biết Anh làm gì hung hăng với tôi Giống như tôi giết cậu ta vậy Nói xong anh không chút để ý đưa tay khoát lên vai Khả Hân Lãnh Kinh Hàn sụ mặt nói Hiện trường phát hiện cái chết hạ mạt Cũng nhất định nghĩ không ra là ở đâu Hàn Phong khinh miệt cười nói Đương nhiên là tôi biết Anh ngừng lại rồi gần từng chữ Ngay nhà của tôi Cát, Như Định Cường lần thứ hai phanh xe Phan cả Hân cũng phát ra tiếng kinh hồ Lánh kinh Hàn nói Cậu hiện tại chỉ nghe thôi là được Lái xe phải cẩn thận một chút Lại hỏi Hàn Phong Cậu đã sớm biết à Thằng nhóc cậu tại sao vừa rồi không kể cho tôi Cậu tới cùng đang giấu giếm cái gì Hàn Phong bất đang dị nói Tôi cũng vừa mới biết được Tôi không ngờ cậu ấy sẽ chết Lạch Kinh Hàn nói Nói rõ chút đi Phan Khả Hân vội la lên Làm sao vậy Tới cùng đã xảy ra chuyện gì Tại sao Hạ Mạt lại chết ở nhà anh Lạch Kinh Hàn nói với Phan Khả Hân Khả Hân Hiện tại rất nhiều tình huống con cũng chưa hiểu rõ Con tạm thời được nói Nghe mọi người nói là được Hàn Phong Cậu nói xem Cậu vừa rồi biết Hạ Mạt chết trong nhà cậu Là xảy ra chuyện gì Hàn Phong nói, anh vừa nói hạ mạt đã chết, tôi liền biết, cậu ta khẳng định chết ở nhà của tôi, nếu không anh cũng không cần chứng mắt với tôi như vậy. Không sai, là tôi thiết kế cho hạ mạt đến nhà tôi, nhưng tôi quên mất một việc, nhà của tôi nuôi một con rắn đã đói bụng nhiều ngày nay, nó hơn phần nửa đã đói đến lòng như lửa đốt rồi. Hạ mạt vừa đến, nó biết mình không nuốt không được, liền nhịn không được cắn vài cái. Lăng Kinh Hàn nóng nảy nói, tôi bảo cậu nói chính sự. Hà mặt tại sao lại đến nhà cậu? Hàn Phong chậm chậm nói. Bởi vì cậu ấy từng đến nhà tôi. Cậu ấy biết đường mà. Làm lãnh kinh hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hàn Phong vung hai tay nói. Đừng, đừng nóng giận. Việc này nói ra rất dài dòng. Đầu tiên chúng ta phải từ một chuyện khác mà nói. Đó chính là... Lòng dai không phải nội gián. Cậu nói cái gì? Lãnh kinh hàn cùng Phan Khả Hân đồng kinh hồ. Két...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 Nhưng mà chiêu thức đồng dạng dùng lần thứ hai với chúng ta sẽ không linh nghiệm nữa. Anh còn nhớ không? Chuyện Hồng a can thông qua hắn chúng ta tìm được công ty kiến trúc Khai Nguyên. Kết quả giải quyết xong, ăn lỗ nặng. Do đó, khi hung thủ còn muốn dùng phương pháp đồng dạng để chúng ta hoài nghi lòng dài, tôi đã trước bọn họ một bước cùng với lòng dài tiếp xúc. Cũng trước khi tên nội gián chân chừng kia diễn trò mà bày ra vừa kịch này, để đối thủ của chúng ta cho rằng tôi đã mắc lừa. là Kinh Hàn nói, Cậu là nói, nội gián chính là... Đúng. Hàn Phong nói, nội gián chân chính là hạ mạt, nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng. Do đó, sau khi tạm giữ lòng dài, tôi cố ý trước khi xuất phát hành động bày một thế cục. Tôi bảo người ta có điện cho mình, nó có một phần bằng chứng có thể chứng minh Vua Thành Long không phải là hung thủ để ở nhà tôi. Lúc ấy hành động đã bắt đầu, tôi không để cho nội gián có thời gian lo lắng, tự như khi chúng ta đến khu mỏ vậy nội gián căn bản không có cơ hội thông báo cho đinh nhất thiếu rút lui, bởi vì tôi đột ngột từ trong vụ án cờ tướng nội thành giúp người đến. điều tra xí nghiệp đứng tên đinh nhất thiếu cũng đã phá giải bí ẩn chuyện xưởng đương hưng thịnh bị trộm. nội gián sẽ thấy rằng phần chứng cứ nọ sẽ gây bất lợi với chúng. hơn nữa một khi tôi tiếp xúc được đến tài liệu kia sẽ biết nội tình, mà bến tàu đông phương quốc tế cách nhà tôi vừa vặn rất gần, cho nên sau khi bắt đầu bàn nhau, từ dịp thiếu người thoát khỏi chiến trường đến nhà tôi cầm tư liệu về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 Căn bản không có sơ hở Cậu làm thế nào phát hiện long dai đang bị người ta hãm hại chứ Hàn Phong nói Không Bên trong có sơ hở Nhưng bọn chúng quả thật cũng vô cùng cẩn thận Ngay từ đầu vụ án này Đã luôn thiết kế để cho long dai trở thành đối tượng chủ yếu bị hoài nghi Chính như lời anh nói Nếu chỉ điều tra một chút Liền biết ngay long dai từ cô nhi viện mà ra Cô ấy cùng đến nhất tiếu có trải nghiệm tương tự Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao cô ấy được chọn làm người chịu tội thay. Sau đó Từ chuyện Long Giai lái xe đưa tôi về nhà anh, chúng ta bị máy bay trực thăng bắn nổ tung. Một loạt bằng chứng đều gây bất lợi với Long Giai. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến cô ấy mới là đối tượng tình nghi số một. Nhưng tôi cho tới giờ vẫn chưa từng hoài nghi cô ấy. Lanh Kinh Hàn nói. Tại sao? Hàn Phong quay đầu nói với Lưu Định Cường. Không được phanh xe nữa. Sau đó cảnh giác nhìn Phan Khả Hân một chút mới quay lưng lại với Khả Hân nói ghẽ với Lanh Kinh Hàn. Bởi vì cô ấy thật xinh đẹp. Tôi rất thích Lần này Lưu Định Cường không phanh xe Nhưng nhìn ra được Toàn thân anh ta khẽ rùn lên Thật sự là không cách nào để khống chế Lãnh Kinh Hàn không nói gì Lý do ngu ngốc như vậy Phan Khả Hân vểnh tay Nhưng dường như không nghe rõ Hàn Phong nói gì Về Lãnh Kinh Hàn Cô nhú mày Hàn Phong nói Trên thực tế Nguyên nhân tôi không nghi ngờ cô ấy chỉ đơn giản như vậy Không có gì phức tạp Nhưng mà anh cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ thấy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 Tôi cũng không thể liên hệ vấn đề Với số điện thoại đó Nếu cô ấy là Lên kinh Hàn ngắt lời nói Được rồi, cậu dừng lại Tôi hỏi cậu tiếp Nếu hạ mạt là nội gián Vậy cậu ta làm sao biết tiểu khu tôi ở Ông biết Hàn Phong đã muốn tìm lý do rồi Thì liên tuy bất tận Hàn Phong nói Rất đơn giản Cậu ta mặc dù không biết anh đang ở đâu Nhưng cậu ấy dù sao cũng là người đã tới đây 4 năm rồi Giống như Long Giai biết tôi đang ở đâu vậy Cậu ấy cũng có thể thông qua dò hỏi biết được anh đang ở đâu. Lãnh kinh Hàn nói Được rồi, vậy cậu chỉ ra điểm thứ hai, chứng minh Long Giai hiểm nghi. Nhà xưởng Lương Hưng Thịnh bị trộm, chúng ta lần thứ hai bị tập kích, Hà Mạt không có khả năng đoán trước được chứ. Cậu ta làm sao biết các cậu ngày đó phải đến xưởng Lương Hưng Thịnh? Khi đó cậu ấy đang toàn được giám thị đến nhất tiếu mà. Hàn Phong nói Sự tình này là tôi gắn ép cho Long Giai. Tên bản là một sự trùng hợp. Long Giai nhận được điện thoại của Lão Quách chỉ do ngẫu nhiên, mà chúng ta bị tập kích chính là hung thủ đã sớm lập kế hoạch tốt. Sau khi xảy ra chuyện tôi cũng từng phân tích, không phải là anh đã quên rồi chứ? Lại kinh hàn gật đầu nói. Được rồi, Long ra đến nhà cậu thả rắn là chúng ta cùng hỏi vài chủ sự tình này hàm mặt làm sao có thể... Hàn Phong ha ha cười ngắt lời nói. Chính là chuyện này. Anh còn nhớ không? Tại sao chúng ta xếp khả hân ra khỏi đối tượng tình nghi? Chính là vì dáng cô không đủ cao. Một người cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng chiều cao không dễ dàng ngụy trang. Vậy chiều cao của hạ mạt... Lê Kinh Hàn kinh ngạc nói. Không sai biệt lắm với Long Giai. Phát khả hân chỉ vào mũi mình nói. Cái gì? Hai người hoài nghi tôi. Hàn Phong cười nói. Đó là trước kia mà. Đối với mỗi cá nhân từng tiếp xúc, tôi đều phải hoài nghi. Ngay cả anh ấy, tôi cũng từng hoài nghi hiện tại nếu còn hoài nghi cô sẽ không để cô giúp đỡ chúng tôi điều tra những chứng cứ này cũng sẽ không làm trò nói trắng ra trước mặt cô. Lan Kinh Hàn bình tĩnh nói, đừng có nói leo, con nghe thôi là được. Hạn Phong nói, không sai, cô ta mang áo ngực giả, độn mông, ngụy trang thành nữ cảnh sát chẳng phải vô cùng dễ dàng sao? Hơn nữa khi đó cậu ta đang ở bệnh viện cũng có đủ thời gian gây án, cậu ta lại từng đến nhà tôi, quen thuộc. Lan Kinh Hàn nói, tốt lắm. Câu cuối cùng chỉ ra bằng chứng chứng minh cho Long Dài Như điện thoại di động kia gửi tin nhắn Hơn nữa khi ấy chúng ta cũng đã bấm điện thoại Việc này là thế nào? Hàn Phong nói Việc này cũng là cái bẫy trước đó bọn chúng đặt ra Đồng thời lời sơ hở bọn chúng lưu lại Anh nghĩ đi Có vụ đến mức nào cũng phải đợi người ta nhắn tin trả lời xác nhận Rồi cũng phải nghe Long Dài nói chuyện trước hết mới trả lời chứ Vì nguyên nhân này Đinh Nhất Tiểu đã biết Chúng ta đã bắt đầu sinh ra hoài nghi với Long Dài là Kinh Hàn nói Gã làm sao biết được chứ? Hàn Phong nói Trước đó tôi đã giả vờ như vô tình tiết lộ trước mặt hạ mạt rằng Tôi đã bắt đầu hoài nghi Long dai Anh chuyển hướng Lưu Định Cường nói Khi đó anh cũng có mặt Anh còn nhớ không? Tôi đã nói tôi đối với Long dai vẫn luôn hoài nghi Rồi ngừng giữa trường Lưu Định Cường nói Ừ, về sau cậu nói là hoài nghi Long dai thích cậu hả? Hàn Phong nói Đó là vì anh không phải nội gián chân chính Nội gián chân chính đã có thể từ trong lời của tôi lĩnh ngộ được ý của tôi, cho nên bọn chúng chuẩn bị bắt đầu hành động. Ngay đó khi tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm của các anh, Long Giới vừa vặn nhận được một tin nhắn. Khi đó bọn chúng liền chuẩn bị tiến thêm một bước, tăng mức độ hoài nghi của tôi đối với Long Giới. Thời gian tính toán rất khớp. Khi đó, Hạ Mạt có phải đang gọi điện trong phòng thí nghiệm không? Lưu Định Cường nói. Hình như là vậy, tôi cũng không để ý. Hàn Phong nói, anh đương nhiên sẽ không để ý. Ai mà ngờ tới Hà Mạt là có điện thoại cho Đinh Nhất Tiếu, mà Đinh Nhất Tiếu lại gửi tin nhắn cho Long Giai chứ? Lại kinh Hàn nói, nhưng mà tại sao Long Giai lại liên hệ cùng Đinh Nhất Tiếu chứ? Hàn Phong nói, cô ấy cũng không biết đối phương là ai, đó là một số điện thoại thần bí. Trước kể ai cũng chưa từng gặp qua, không phải sao? Bọn chúng đã lợi dụng sự điều tra của Long Giai, bởi vì Long Giai vẫn luôn điều tra tôi. Còn có lý hưởng mấy người lưu định cường bọn họ, hàm Mạt đương nhiên biết chuyện này do đó đinh nhất Tiếu cũng biết chuyện này bọn chúng đã lợi dụng nhược điểm tò mò này của con người điều đầu tiên bọn chúng gửi đến qua tin nhắn là muốn biết quá khứ của hàn phong không tin nhắn này trước khi tôi tố giác long dai tôi đã sớm xem qua cho nên tôi mới có thể thiết kế ra vở kịch diễn cùng long dai kia nếu long dai thật sự là nội gián cô ấy sẽ dại dột đem số điện thoại của hung thủ lưu trên điện thoại sao chỉ sợ sớm đã xóa sạch rồi khi đó trong lòng tôi cùng nội gián chân trình kia cũng khẩn trương giống nhau Tôi lo lắng sẽ có người đem điểm đáng ngờ ấy nói ra. Bất quá hoàn hảo, khi đó tất cả mọi người vô cùng uể oải, hơn nữa bị vây vào trạng thái buồn ngủ mãnh liệt. Không ai xét thấy vấn đề này. Nếu định cường nhịn không được hỏi. Nhưng mà còn có nhiều thông tin khác như vậy mà. Chúng ta trên máy tính của Long Giai chắc tìm được mã Sudoku, bảng mã ký tự, mấy thứ này đều là Long Giai mới có cơ hội tiếp xúc nha. Hàn Phong nói. Ồ, là thế sao? Anh biết đó, lòng dài cũng không phải là mê sudoku bình thường. Cô ấy sớm đã bất mãn với bảng sudoku kinh điển này rồi. Cho nên bảng sudoku cô ấy làm đều là người khác tạo ra gửi đi cho cô ấy. Do đó nếu hung thủ muốn chúng ta tin Long dài chính là nội gián, hiển nhiên từ khi đó đã bắt đầu chế tác bảng sudoku mang theo mật mã. Lòng dài chỉ giải đề mà thôi. Cô ấy đương nhiên sẽ không phát hiện ra số liệu mình điền của chỗ nào đặc biệt. Anh hỏi lại kinh hàn. Anh biết ngày hôm qua tại sao tôi muốn gọi anh đi gặp Long dài.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 Không phải trong thời gian ngắn có thể phá giải được. Tôi gọi anh đi là để hung thủ có thời gian cài đặt chương trình giải phá sudoku trên máy tính của Long Giai. Nếu không phải thiết kế của chúng thì sẽ không hợp logic nữa. Sau khi chúng tôi đi, có phải hạ mạt từng một mình xem máy tính của Long Giai không? Lưu Định Cường nói, không có, chúng tôi luôn cùng nhau. Hàn Phong nói, xem ra đã sớm giải tra nguồn thỏa rồi, khó trách tự tin mười phần, nhưng mà bọn chúng vẫn để lại sơ hở rõ ràng. Sở thứ nhất, mặc dù bằng sudoku trên máy tính thoạt nhìn rất kiên đáo, gia tăng cảm giác thần bí, đồng thời khiến chúng ta sau khi trải qua nỗ lực phá giải có một loại cảm giác tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng mà nếu bọn họ liên lạc thông qua gửi tin nhắn, vậy cần gì phải tiếp tục thông qua máy tính để truyền đạt tin tức nữa chứ? Đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Sở thứ hai, Long Giai nếu thật sự lợi dụng phần mềm phá giải số liệu cô đố, sau đó cần dùng đến bảng mã ký tự, Cô ấy hiển nhiên sẽ phải đem đầu mối rõ ràng này cẩn thận cất giấu. Làm sao có thể dễ dàng bị chúng ta phát hiện như vậy? Còn dấu trong sách, đây chẳng phải là bảo chúng ta hãy nhanh nhanh hoài nghi cô ấy đi sao? Lưu Định Cường nói, chẳng lẽ bảng mã ký tự này... Hàn Phong nói, anh đừng quên, là ai tranh nhau lấy bộ sách này? Lưu Định Cường nói, hạ mạt. Hàn Phong nói, không sai, cô ta hoàn toàn có thể trên đường đi lấy sách đem những bảng mã ký tự dấu trong sách. Lành kinh Hàn nói, có trách mà đêm hôm đó, cậu lại đột ngột thay đổi đích đến. Hàn Phong nói, Không sai, bọn chúng đã lợi dụng ba nhánh đồ mối. Thứ nhất, thông qua tín hiệu điện thoại di động của đinh nhất tiếu, khiến chúng ta phát hiện trên bản đồ chúng có khả năng sẽ từ bến tàu Đông Phương Quốc tế rời bến. Thứ hai, cố ý mập mờ bại lộ mình có dấu vũ khí trước mặt người khác ở bến tàu Đông Phương Quốc tế, khiến chúng ta càng thêm xác định bọn chúng từ nó rời bến. Thứ ba,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 Quá rảo hoạt. Chuẩn bị nhiều chuyện giả dối như vậy cũng chỉ để gạt người. Hàn Phong nói Thế nhưng bọn chúng thật không ngờ tôi sẽ bố trí mắt điện tử trên cầu lớn Lệ Giang cũng phải lấy hưởng giám thị 24 trên 24. Lãnh kinh Hàn nói Nhưng mà tại sao cậu có thể phán định Đinh Nhất Tiếu chắc chắn sẽ đi ngang qua cầu mà không dùng đường thủy chứ? Hàn Phong nói tên Đinh Nhất Tiếu này cẩn thận từng ly từng tí hơn nữa nhát gan muốn chết Do đó gã không dám đi đường thủy đâu. Đó là vì gã lo lắng tiền của mình bị bại lộ. Một số tiền lớn như vậy gã nhất định phải tự mình mang theo mấy an tâm chứ. Lạch kinh hàn nói. Tới rồi. Khuất Yến sớm đã chờ trước ngõ, nhìn thấy Hàn Phong bọn họ xuống xe, lập tức đi về phía trước nhanh nón, liến thoáng nói. Ai ra, tôi nói Hàn Phong nha, các cậu tới cùng lo liệu vụ án kiểu gì thế? Ngay cả người chết cũng đến trong nhà cậu mà chết. Hoàn hảo là ở trên lầu, nếu ở lầu dưới cậu bảo tôi làm sao buôn bán. Tôi vừa phát hiện không đúng liền có điện thoại cho cục cảnh sát, còn họ nói chuyển cho các cậu, cuối cùng cũng đợi được các cậu tới. Đó rất cuộc là ai hả? Muốn tự sát cậu không cần tìm tới đây chứ hả? Cậu xem đã đến giờ này rồi, tôi còn chưa dám mở cửa, mấy em gái mắt xa cũng đều không dám ra nhà sau nữa. Lạch kinh hẳn vội nói, Chị Yến, chị Yến, chị hãy nghe tôi nói, chúng tôi chính là đến để chuẩn hắn đi. Chị đừng lo lắng, chị không nói sẽ không ai biết cả trong mắt khuất yến đảo tới đảo lui nói tháng này tăng tiền thuê nhà khuất yến nhìn phan cả hân lẹo đéo đi theo sau lãnh kinh hàn trong lòng buồn bực nói chuyện gì xảy ra thế này chẳng lẽ con bé này thật sự là vợ bé của lãnh trưởng phòng nuôi sao lãnh kinh hàn cười khổ lưu định cường liền khó hiểu chỗ hàn phong ở tăng tiền thuê nhà lãnh trưởng phòng cười khổ hàn phong nhìn như không có chuyện gì xảy ra thế này là sao Quất Yến cùng Phan Khả Hân không dám nhìn người chết, đưa ba người đến cửa cầu thang rồi không dám lên lầu nữa. Lầu 2 để cửa phòng ra. Lưu Định Cường bất ngờ không kịp đề phòng, hít vào mồm bụi lớn, cuống quyết ho khàn. Lã Canh Hàn đã sớm dùng ống tay áo che miệng, hạ mặt nằm ngang trên sàn nhà, vết bụi rõ ràng nhìn ra có dấu vết dãy ruộng. Đôi mắt lồi cả ra, sắc mặt xám đen, ở sau gáy còn để lại dấu răng rõ ràng của rắn. Lưu Định Cường rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Bị rắn độc cắn chết Không thể nghi ngờ Hàn Phong ở lại góc tường dưới giường lục lọi Vừa tìm vừa hỏi Rắn của tôi đâu Rắn của tôi chạy đi đâu rồi Ôi cha, ở đây nè Một con rắn dài nhỏ màu xanh biếc Từ dưới giường trườn ra Lưu Định Cường nhìn rõ ràng Trong lòng anh ta điên cuồng run rẩy kinh hồ Màu tránh ra, đừng đụng vào Nói còn chưa dứt lời Hàn Phong đã bắt con rắn vào tay hỏi Làm sao vậy Anh biết loại rắn này Lưu Định Cường toát mồ hôi lạnh nói: "Cậu làm sao bắt được? Thật sự quá khó tin, rắn này chính là trúc diệp thanh, hiện tại đã gần như diệt sạch rồi, vốn sinh ở khu vực Vân Quý Tứ Xuyên, sinh sống tại vùng khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, thích môi trường ẩm ướt lá cây, do đó thân thể màu xanh biếc, tựa như lá trúc nên được gọi là như thế. Độc tính của nó tuyệt đối không dưới rắn hổ mang chúa quá năm bậc." "Ồ." Hàn Phong nhìn rắn trong tay kinh ngạc nói: "Rắn này độc như vậy sao?"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 nhưng hạ mạt sau khi bị cắn cổ, e rằng cũng chưa tới 10 giây đâu. Hàn Phong ra ngoài đứng trên hành lang lớn tiếng hỏi. Chị Yến, chị phát hiện ra hắn khi nào? Khuất Yến ở dưới lầu đáp. Sáng nay... Hàn Phong nói, không biết là cậu ta đến đây lúc nào nhỉ? Khuất Yến nói, không biết, ngày hôm qua không có ai đến cả. Hàn Phong đi vào phòng, nhìn cánh cửa sổ bị mở toang một chút nói. Cử thật, bỏ cửa sổ vào. Lệnh Kinh Hàn nhú mày Đừng cầm con rắn kia thoát ẩn thoát hiện như thế Nếu không cẩn thận cắn bọn tôi Hàn Phong cười nói Làm sao có thể Cậu nắm lấy miệng rắn đưa cho lãnh Kinh Hàn nhìn xem nói Anh xem Không có răng độc Rắn đều mọc nanh ngược Sau khi cắn hạ mạt Khi hạ mạt dùng sức quẳng nó xuống đất Đã kéo sạch răng nọc của nó ra rồi Lưu Định Cường nói Đừng, đừng có đến gần đây Mặc dù răng nọc đã gãy Nhưng tuấn độc vẫn còn Nó có thể không cần răng nọc mà trực tiếp phun ra nọc độc. Anh ta mở ra một hộp nhựa, nói với Hàn Phong Dòng nói cho tôi, tôi mang về làm thí nghiệm. Hàn Phong do dự một chút rồi nói Được rồi, anh nói nó nguy hiểm như vậy tôi cũng không dám nuôi nó nữa hạ mạt thế nào? Lưu Định Cường nói Bị chết rất thống khổ, bất quá từ dấu vết trên mặt đất đến xem cậu ta cũng không dãy ruộng được bao lâu. Lãnh kinh Hàn nói Ôi, thật không ngờ Cậu ta lại bị chính rắn của mình thả đến cắn chết Cậu ta cũng là một thành viên lão làng Đã theo tôi bốn năm nay Tại sao có thể như vậy chứ Hàn Phong hít mắt liếc sang Trên mặt lộ ra một tiếng ngưng trọng khó phát hiện điện thoại di động của lãnh kinh hàn vang lên Ông nhận nghe xong nói Các phạm nhân trong bệnh viện Đều sắp không xong rồi Lưu định cường nói Chỗ này giao cho tôi, các anh đến bệnh viện đi Hàn Phong nói Chẳng lẽ bọn họ cái gì cũng chưa từng khai báo sao Lánh Kinh Hàn nói Đi, đi xem rồi biết Lần này bọn chúng đều đã khai báo rồi Nhưng bọn chúng khai báo cũng không có bao nhiêu tác dụng với chúng ta Hàn Phong ở phía sau truy hỏi Tại sao? Bọn chúng đã khai gì? Phan Khả Hân nói Chờ tâm một chút Khuất Yến ở cửa nói Sao quốc anh lại đi rồi? Lánh Kinh Hàn nói Bên trong chẳng phải còn một người sao? Chúng tôi có chuyện quan trọng đi trước Khuất Yến dậm chân nói Chỗ này của tôi chừng nó mới có thể mở cửa hả? Lạch Kinh Hàn đã lên xe. Hàn Phong nói. Các chị ban ngày, nào có buôn bán cái gì? Hôm nay đóng cửa luôn đi. Bệnh viện Nghì Hường. Tất cả phạm nhân đều trong phòng giám sát. Phan Khả Hân dơ máy ảnh số lên. Lạch Kinh Hàn khuyên ngăn nói. Vụ ăn xong rồi mới có thể chụp. Phan Khả Hân nói. Biết rồi. Phó viện trưởng trường giới thiệu nói. Tối qua đưa tới đã chết 14 người. Hôm nay đưa tới 17 người, chúng tôi cũng chỉ làm hết sức, bởi vì thân thể của bọn họ đã bị những tổn thương không thể phục hồi, căn bản không có biện pháp cứu lại. Lanh Kinh Hàn không rõ nói. Tổn thương không thể phục hồi. Phát Khả Hân theo thói quen lấy ra số ghi chép bắt đầu tốc ký. Trương Thiệu Đồng nói. Ừ, đúng vậy, chính là một vài bộ phận sau khi bị tổn thương, bởi vì công năng tựa lành của chúng nó cực kém, hoặc căn bản không có sẵn công năng tự lành. Tổn thương như vậy đó là không thể phục hồi. Vô luận cố gắng thế nào chỉ có thể chỉ hoãn bệnh tình hoặc không chế bệnh tình mà không thể chữa khỏi, như bệnh tiểu đường, cao huyết áp, những bệnh này đều là dạng tổn thương khó phục hồi tương đối phổ biến hiện nay. Hàn Phong nói Về bọn họ đã xuất hiện vấn đề ở những chỗ nào? Trương Thiệu Đông chỉ vào đầu nói Chỗ này, tổ chức bộ não bị phá hủy, mà bộ phận sản xuất collagen trong hệ thần kinh chính là một loại không hề có năng lực tái tạo. Hàn Phong nói Anh cho rằng là cái gì tạo thành tổn hại như vậy? Một bác sĩ lớn tuổi bên cạnh Trương Thiệu đồng nói Là một loại thuốc, loại thuốc này phá hủy kết cấu tế bào bên trong não bộ. Nhưng các anh cũng nên biết rằng, tổ chức đại não là bộ phận phức tạp nhất của cơ thể người. Dùng kiến thức của chúng tôi hiện tại để giải thích đại não xuất hiện dạng tổn thương gì, sẽ mang đến hậu quả gì, vẫn chưa thể đủ được. Chúng tôi từ trong máu bọn họ tách ra được một ít tế bào biến dị, còn đang làm công tác sắp xếp thứ tự gen, hy vọng có thể từ đó thu được phát hiện gì. Trương Thiệu Đồng giới thiệu nói, vị này chính là thầy Ngô Thừa Khai, y sư chủ nhiệm khoa nội thần kinh bệnh viện chúng tôi, cũng là thầy của tôi. Hàn Phong nói, nếu như là thuốc, trong máu hắn có thể tách ra được. Ngô Thừa Khai nói, nếu như là loại thuốc kháng thể, sau khi qua tuần hoàn ruột, cơ hồ không còn lưu lại dược vật gì nữa, bởi vì chúng nó là kháng thể bổ sung, toàn bộ đã trở thành một phần của tế bào. Hàn Phong nói, Nếu dùng gen tư bổ và đối nghịch để kiểm tra Hẳn có thể điều tra ra là bộ phận nào bị thay đổi chứ Ngô Thử Khai lúc này mới chuyển ánh mắt từ trên người bệnh nhân rời đến trên người Hàn Phong Quan sát vài phút mới nói Lĩnh vực y học quốc tế cơ quan quyền uy nhất Đối với loại thuyết pháp này hãy còn nằm trong giai đoạn lý luận nghiên cứu Cậu làm sao biết được Cậu là sinh viên tốt nghiệp trường y nào Hàn Phong hấp tấp cắn trúng lưỡi mình Nhìn lại kinh Hàn sau đó đáp Tôi tự học đó Ngô Thử Khai lập tức nói. Không có khả năng, loại thuyết pháp này trên tạp chí, hội học thuật gì cũng chưa từng nói ra. Tôi cũng là tham dự hội nghiên cứu thảo luận y học tổ chức ở Đức hồi đầu tuần, mới lần đầu nghe được loại thuyết pháp này. Nếu cậu không tham gia hội thảo kia, cậu căn bản không có khả năng biết loại lý luận kiểm tra gen tu bổ này. Hàn Phong gấp đến độ liều mạng vào đầu, suy nghĩ kỹ nửa ngày mới đột nhiên nói. Ông nói bậy. Từ 6 năm trước, phòng thí nghiệm Plintern của Đức đã nói ra rồi, gen có thể tu bổ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 Ngô Thử Khai tán dương gật đầu Lãnh kinh hàn hỏi Lý Hưởng đâu? Chúng tôi qua đó nhìn cậu ta một chút rồi đi ngay Trương Thậu Đồng dẫn đường nói Đi theo tôi Lý cảnh quan xương sườn thứ bảy của ngực trái bị đứt, Nhiều phần mềm bị thương Bất quá cũng không nghiêm trọng lắm Nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được Tối qua bởi vì quá mệt nhọc mới bị ngất Điều kiện thân thể của anh ta rất tốt Sau một đêm nghỉ ngơi tựa như là không có việc gì vậy Hôm qua khi anh ta vừa tỉnh dậy, liền âm ý đòi xuất viện đấy. Lãnh Kinh Hàn nói với Hàn Phong, cậu ta là một anh chàng không chịu ngồi yên, trái ngược hẳn với cậu. Lý Hường ở trong phòng bệnh trông chừng ngoài cửa sổ, có vẻ vô cùng bất an. Nhìn thấy Lãnh Kinh Hàn cùng Hàn Phong tiến vào, hừng phần nói, Lãnh trưởng phòng anh tới rồi, thân thể của tôi không sao cả, thật sự là không sao cả, để tôi xuất viện đi. Hàn Phong nói, tốt, Chúng tôi chính là đến để mang anh xuất viện. Lãnh Kinh Hàn nói, trạng thái mệt nhọc thời gian dài, thân thể của cậu cần khôi phục. Tôi nghĩ cậu vẫn nên nghỉ ngơi vài ngày thì tốt hơn. Lý Hưởng khổ não nói, tôi nào có vấn đề gì? Sống ở chỗ này giống như ngồi tù vậy. Tôi ra ngoài làm chút hoạt động cũng tốt mà. Viện trưởng trường nói, anh ta có thể làm chút hoạt động thể lực nhẹ. Chỉ cần không vận động kịch liệt, hẳn là không thành vấn đề. Lãnh Kinh Hàn nói, Ờm, um, nếu bác sĩ nói cậu có thể xuất viện Vậy được rồi Vụ ăn tối qua còn rất nhiều công tác phía sau cần xử lý Trương Nghệ một mình bận rộn không chịu được Cậu đến hỗ trợ đi Lý Hưởng cúi chào nói Dạ Anh ta phóng đi làm thủ tục xuất viện Lúc này, một bác sĩ trẻ tuổi tiến vào phòng bệnh nói Viện trưởng trường Cuối cùng đã tìm được anh Trương Thiệu Đồng nói Chuyện gì Bác sĩ kia nói Bác sĩ Lương đã 3 ngày rồi không tới làm việc Rất nhiều bệnh nhân cậu ý kiến với việc này Trương Thượng Đông hỏi Bác sĩ Lương Bác sĩ Lương nào? Lương Thanh Nho à? Bác sĩ kia cật đầu nói Phải rồi Điện thoại di động của lãnh kính hàn vang lên Ông đi tới bên cửa sổ nghe điện thoại Trương Thượng Đông nói Chẳng phải tôi đã nói với các cậu rồi sao Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bác sĩ Lương Do chính anh ta an bài Anh ta muốn khi nào làm việc thì làm Khi anh ta không tới thì treo bảng hiệu nghỉ không phải được rồi sao? Bác sĩ trẻ tuổi nói Nhưng mà bệnh nhân ý kiến rất đông Chúng tôi giải thích bọn họ cũng không nghe Trương Thiệu Đông kể nói Loại chuyện này các cậu tự nghĩ biện pháp giải quyết đi Hàn Phong nói Vì bác sĩ lương thanh như kia rất đẹp sao Được hưởng nhiều đặc quyền như vậy Trương Thiệu Đông kể nói Nào có Anh ta là bác sĩ nam Thanh trong nước trong Nho trong nho ra Anh ta là bác sĩ ngoại khoa trình hình Chúng tôi mời từ pháp về Sở hữu danh tiếng quốc tế rất cao thuộc về chuyên gia quyền uy của khoa trình hình thẩm mỹ của bệnh viện chúng tôi. Không cho đặc quyền là không được đâu. Lãnh kinh Hàn đã nói chuyện điện thoại xong sang đây, nói với Hàn Phong. vụ Thành Long đã được bảo lãnh, vừa mới rời khỏi cục cảnh sát thành phố T. Hàn Phong cả kinh nói, Cái gì? Ngay cả câu lưu 24 giờ cũng không được sao? Lãnh kinh Hàn nói, Quan hệ của hắn ở thành phố T rất phức tạp, Trần Cục Trường đã nỗ lực hết mức rồi. Hiện giờ chúng ta lập tức chạy qua đó chứ? Hàn Phong nói Đúng vậy, việc này không nên chậm chế Bọn chúng khẳng định sẽ hành động Lập tức điều tra một chút Chuyên phi cơ nhanh nhất đến thành phố T Khi nào thì cất cánh Nói xong, bọn họ hướng Trương Thiệu Đông cáo từ, Rất nhanh rời khỏi bệnh viện Phan Khả Hân thu hồi sổ tay chạy theo phía sau Ở cửa bệnh viện Đụng phải Lý Hưởng, Lý Hưởng nói Các anh vội vã như vậy Đi đâu sao? Lên kinh hàn nói Chúng tôi đến thành phố T, hiện giờ tình huống bên này của chúng ta cơ bản đã tiến vào giai đoạn chót, nhưng tình hình của thành phố T bên kia còn chưa rõ ràng. Hàn Phong nói, nếu tôi không lầm, bọn chúng chuẩn bị bắt đầu thu dây rồi. Nếu Vu Thành Long chết, rất nhiều thông tin đều sẽ bị che giấu. Thông báo Trần Cục Trường, bí mật bảo vệ Vu Thành Long, hẳn là đầu mối cuối cùng của chúng ta tới kẻ chỉ huy phía sau màn kia. Phan Khả Hân không chút do dự nói, tôi cũng đi. Lách Kinh Hàn nói, còn có chuyện của con. Hàn Phong nói, cô đi nói cho Lý Hưởng, cứ nói chúng tôi đã đi trước một bước. Phan Khả Hân lấy di động ra, đồng đưa điện thoại nói, nhưng tôi có cách mua được vé hạng nhất nha. Hàn Phong cười nói, chúng tôi trở về sẽ lập tức báo với cô. Lai Kinh Hàn cũng nói, Khả Hân, không phải hai ta không mang con đi, mà lần này đến thành phố T quả thật là quá nguy hiểm, mang con theo thật sự rất không tiện. Con giúp bác liên hệ một vé tốt là được Bác phải đi ngay rồi Đừng chơi trò tính tình trẻ con nữa Được chứ Phát khả hân dậm chân nói Được rồi biết ngay là mọi người sẽ thế mà Khi cần người ta hỗ trợ thì nói ngọt như rót mật vậy Không cần nữa Liền xem người ta như thứ đồ vương víu đá sang một bên Hàn Phòng chính là người như vậy Bác Lãnh cũng thế Lãnh kinh Hàn mỉm cười nói Đừng nghĩ vậy mà Lần sau Lần sau có vụ án mạng thì nhất định mang con đi còn mau giúp bác liên hệ chút. Phan Khả Hân chú mỏ nói, biết rồi biết rồi, con liên hệ về máy bay cho hai người là được chứ gì. Ba người đến sân bay, sau khi đăng ký, Hàn Phong hướng Phan Khả Hân làm động tác tạm biệt. Đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với Lạnh Kinh Hàn, đúng rồi, thiếu chút nữa là tôi quên mất. Hiện giờ nếu long dài đã không phải là nội gián, có phải nên thả cối ra rồi không? Tôi có chút chuyện muốn để cối đi làm. Lệnh Kinh Hàn nói nhưng mà chứng cứ của cậu chỉ có thể chứng minh Long Giai đáng nghi, cũng không thể rửa sạch tình nghi của Long Giai mà. Hàn Phong nói, ngủ ngốc, tôi biết ý của anh. Ý của tôi là nói, hiện giờ anh hẳn nên tin tưởng Long Giai không đáng nghi chứ. Cô ấy vẫn như cũ dưới sự theo dõi của cảnh sát các anh, nhưng cô ấy có thể tự do hành động một chút, để cô ấy có thể đi làm một ít việc khác. Anh hẳn nên biết phải làm thế nào, phương diện này anh Thạo hơn tôi mà. Lên Kinh Hàn lấy điện thoại di động ra, Hàn Phong thúc giục nói Nhanh lên một chút, máy bay sắp cất cánh Ba giờ sau, thành phố T, Trần Dũng Quân chờ ở cửa nói Chúng tôi quả thật là tìm không được chứng cứ gì rõ ràng Người ta nghiệp vụ bộn bề, tìm người bảo lãnh ra ngoài Chúng tôi cũng không có biện pháp đâu Hắn đến tột cùng có liên quan gì đến vụ án của các anh Tại sao các anh không có chứng cứ gì đã muốn câu lưu hắn vậy Lãnh kinh Hàn nói Có thể người này là kẻ thực hiện vụ án kia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 Các anh đã nói bọn họ có hiểm nghi quan trọng. Các anh có chứng cứ gì không? Lý Hưởng nhìn Lãnh Kinh Hàn. Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong. Hàn Phong vò đầu bứt tay cuối cùng nói. Không có. Trần Dũng Quân nói. Các anh một chứng cứ cũng không có. Làm sao điều tra bọn chúng chứ? Lãnh Kinh Hàn nhìn Hàn Phong hỏi. Chẳng phải là cậu vừa chạy đến Thượng Hải Bắc Kinh còn nói đã phát hiện rất nhiều chứng cứ. Sau giờ lại nói là không có. Hàn Phong nói đó đều là chuyện cũ năm xưa, chỉ có chứng cứ ngoài miệng, không có chứng cứ rõ ràng nào. Lã Kinh Hàn nói, vậy cậu cứ nói thật ra đi, cậu đến tột cùng đã tra ra được những gì rồi? Khi ở thành phố hát, cậu nói đợi sau khi vụ án ở thành phố hát kết thúc mới nói cho tôi biết, hiện giờ tới lúc rồi đó. Hàn Phong nói, tôi đây sẽ nói cho các anh biết thôi. ở thượng hải trong nhà Khải Vận Kim, cha mẹ đều chết vì ung thư, hơn nữa đều là triệu chứng biến dị cực kỳ hiếm thấy. Do đó tôi hoài nghi, trong nhà anh ta có vật chất tình phóng xạ. Tôi bảo anh ta mời người của Cục Giám sát Chất lượng Môi Trường tới làm kiểm tra chất lượng không khí. Anh ta gọi điện cho tôi biết, trong nhà anh ta thừa ra đông nghiêm trọng, mà nguyên nhân ô nhiễm chính là từ bàn đá cẩm thạch Vũ Thành Long mua cho cha của anh ta. sắc mặt của Trần Dũng Quân ngưng trọng trầm tư nói, Dùng phương pháp như vậy để giết người sao? Trước kia tôi chưa từng nghe nói qua. Lãnh Kinh Hàn và Lý Hưởng vẻ mặt còn có cách như thế sao? Hàn Phong giải thích, đây là phương pháp giết người gián tiếp, không trực tiếp đẩy người vào chỗ chết, nhưng nguy hại còn lớn hơn. Trực tiếp giết người kẻ bị giết không cảm thấy thống khổ, mà phương pháp giết người như vậy lại làm cho anh sau khi nhận hết những hành hạ ốm đau mới chết đi. Cho dù không chết, chứ anh phát hiện ra nguy hiểm ẩn náu bên người, thân thể của anh đã không còn cách nào thay đổi nghịch chuyển nữa. Sống sau so với chết đã còn thống khổ hơn, và lại không dễ dàng cho người ta nắm giữ chứng cứ. Cho dù cảnh sát bắt được đối tượng tình nghi Hắn có thể cự tuyệt thừa nhận Hắn không biết bản đá kia có chứa ra đông siêu cao Dựa vào luật pháp của các anh Rất khó định tội hắn Nhưng mà hung thủ như vậy Trước khi giết người Đầu tiên phải nắm giữ đủ tri thức của riêng mình Tiếp đó phải có đủ tính nhân hại Có một tấm gương rất điển hình Hắn không giết người Hắn dùng phương pháp gián tiếp đoạt vợ Ví dụ nói hai nhà hàng xóm Giáp Ất quan hệ rất tốt Thường ăn cơm với nhau Nhưng Ất nhìn chúng vợ giáp. Hắn cũng không cần giết Giáp đoạt vợ, mà ở trong bữa cơm bỏ vào lượng nhỏ kích thích tố nữ, dần dần công năng tình dục của Giáp giảm xuống, thân thể đặc thù nữ giới hóa. Hơn nữa, Ất kiên nhẫn theo đuổi. Hai năm sau, rốt cuộc thì vợ Giáp ly hôn với Giáp, cùng chung sống với Ất. Về sau, Ất sau khi say rượu, phun ra sự thật, bằng không Giáp cũng không làm sao rõ chuyện gì xảy ra với mình. Lại kinh hàn nói, nhân tâm thời này thật sự càng ngày càng hiểm ác. Hàn Phong nói, tốt lắm. Hãy nói chính sự đi Về sau tôi đến Bắc Kinh Vợ của cha Hiếu Lễ là Ngô Thị Đặt tái giá với trợ lý giám đốc khi đó là Mạch Địch Cha Hiếu Lễ nghe nói căn bản Quản lý sự vụ Nhiệm vụ của Ngân hàng hàng Phúc ở Bắc Kinh Với cơ bản đều là Mạch Địch thay án xử lý Do đó tôi mới nói hắn chết vì lấy biếng Hắn chết như thế nào sao Hắn chết vì sự cố Năm ngoái có một chuyến máy bay Chở hành khách phát sinh ngoài ý muốn Các anh còn nhớ không Hắn chứng là chết vì lần tai nạn máy bay đó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 Cậu ta cũng thích nghiên cứu một vài vấn đề kỳ quái Mặc dù ra nghề muộn Nhưng tôi cũng không thể không thừa nhận Ở một ít phương diện chúng ta chưa đề cập Cậu ta quả thật cũng nhận được một ít tiến bộ Hàn Phong âm thầm hướng lãnh kinh hàn bật ngón cái Trần Dũng Quân nói Nguyên lai là trinh tám tư nhân Vậy càng tài ba Thật sự là hậu sinh khảo ý Vậy hai vụ án này đều bất lợi với Vu Thành Long rồi Hàn Phong nói Không chỉ vậy Còn có lần trước chúng tôi ghé qua thành phố T, Tê, tai nạn xe của Tôn Hướng Hiền, sự tình phát sinh đột ngột, mặc dù gia đình nạn nhân không đồng ý làm khám nghiệm từ thi, nhưng phản đoán sơ bộ của chúng tôi, nạn nhân chết là vì chúng độc cấp tính. Mà trước khi sự việc phát sinh nửa giờ, cũng là vô thành long đến phòng bệnh của nạn nhân. Còn cái chết của Trang Khánh Long, vụ án 3 năm trước đây, ông ta chết vì bệnh tim đột phát. Nhưng căn cứ vào phân tích của chúng tôi, đó là người cố ý dẫn dụ bệnh tim của ông ta phát tác lại cố ý cầm đi thuốc trợ tim của ông ta mang theo bên người. Cứu giúp không có hiệu quả dẫn đến tử vong. Khi ấy người ngồi sát Trang Khánh Long chính là Vũ Thành Long. Trần Dũng Quân nói Người hắn chủ tính giết đều là ủy viên cũ của ngân hàng hàng Phúc. Hắn tới cùng muốn làm gì chứ? Hàn Phong nói Bởi sự tình này mà tôi mới nghĩ đến việc liên hệ với Giang Vĩnh Đào. Giang Vĩnh Đào khi đó căn bản vẫn chưa phải chủ tịch. Quyền cổ phần trong tay của ông ta cũng ít đến đáng thương. Do đó phái vu Thành Long hành hung khắp nơi, hiểm độc thu những quyền cổ phần trong tay mười cổ đông lớn khác vào tay. Không tiếc hết thảy thủ đoạn để ông ta ngồi lên vị trí chủ tịch. Hiện tại, ông ta rốt cuộc đã như nguyện an nhàn, nhưng ông ta còn chưa thỏa mãn. Ông ta thiết kế án mưu sát theo bảy tông tội, còn chưa giết đủ bảy người đâu. Ông ta còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp lấy được những quyền cổ phần của cổ đông khác, lợi dụng cơ hội quyền cổ phần phân chia cải cách, tung lượng lớn cổ phiếu, Từ đó thu hoạch khoản lớn cách dù. Từ bề ngoài quyền cổ phần ông ta sở hữu cùng quyền cổ phần ông ta âm thầm thao túng, chỉ sau khi cổ phần ngân hàng hàng phúc sửa xong, ông ta chỉ cần giữ lại số cổ phiếu đủ để tiếp tục ghế chủ tịch, còn lại toàn bộ bán tống bán tháo, phòng trứng có thể từ đó thu lợi hơn 300 triệu đồng lãi dòng. Trần Lãnh hai người trợn mắt há mồm. Hàn Phong nói tiếp: "Hơn nữa, việc này vẫn chỉ là kế hoạch hiện tại đã hoàn thành của ông ta." Tôi không dám khẳng định ông ta có thể tiếp tục giết ai nữa không, thẳng đến khi 10 cổ đông lớn của ngân hàng hàng Phúc đều bị giết sạch. Trần Dũng Quân nói, thật sự là một thằng cha đa mưu túc trí. hàn Phong nói, lần này trên vấn đề giết lâm chính, ông ta có thể nói là hao tồn tâm huyết, thiết kế chứa nhiều bí ẩn, ý đồ chỉ hoãn thời gian trả án của chúng ta, có thể tranh thủ đường một ngày thì tính một ngày, chỉ chờ tin tức sự cổ phiếu vừa tuyên bố thì mọi sự liền thuận lợi cái gọi là án mạng trộm cấp nhà xưởng lương hưng thịnh, án mạng người điên, án bẫy dập ở tứ hợp viện, vụ án chế tạo vũ khí, cùng với vụ án vượt biên ra khơi mà chúng ta vừa mới phá xong, đều là vì trì hoãn thời gian mà đặt ra một loại chướng ngại cho chúng ta. Hơn nữa tuyến đường ông ta vạch ra cực kỳ tốt. đến mới đây thôi tôi vẫn như cũ chỉ là suy đoán suông mục đích và kế hoạch của ông ta. tôi căn bản không có một chút chứng cứ. tất cả bố trí của ông ta ở thành phố hát đều do đinh nhất tiếu xử lý thay phần tử khủng bố vũ trang này cũng đều nghe theo đinh nhất tiếu chỉ huy do đó đinh nhất tiếu vừa chết tất cả đầu mối đều chặn đứt toàn bộ tôi hoài nghi Vu thành long có liên quan đến nhiều vụ án mạng thật có phải vụ án đã lâu lắm rồi cũng có vài vụ án bởi vì cục diện thành phố hát hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát vì thế tôi chưa từng có cơ hội nắm giữ chứng cứ xác thật được là kinh hàn nói cũng không thể để bọn chúng cứ ung dung ngoài vòng pháp luật như vậy trần dũng quân nói yên tâm Nếu rằng Vĩnh nào chuyển rời lượng lớn quyền cổ phần Đến dưới danh nghĩa mình Các đồng chí của cục kiểm tra rất nhanh sẽ điều tra được Hạt Phong nói Không dễ dàng như vậy đâu Ông ta cũng từng quán triệt đủ loại cách che giấu hành vi của mình Trên vấn đề sổ sách khẳng định cũng có thủ đoạn vô cùng cao minh Hạt Phong nói Không dễ dàng như vậy đâu Trần Dũng Quân còn chuẩn bị nói gì đó Điện thoại lại vang lên Ông ta nghe điện thoại xong biến sắc nói Ủy viên quản trị nổi danh của Ngân hàng Hằng Phúc Đã chết ở khách sạn lớn Hoa Mỹ kia Cái gì Lấy kinh hàn cùng Hàn Phong đồng thời kinh hô. Tên là gì Hàn Phong hỏi Trần Dũng Quân nói Tên là Trần Thiên Thọ Đồng chí của Sở cảnh sát khu vực đã chạy tới hiện trường Hàn Phong nói Mau chúng ta cùng đi Bảo bọn họ bảo vệ hiện trường Trần Dũng Quân gọi hai người lên xe Một mặt dùng di động liên lạc với cảnh viên ở hiện trường Trên xe Hàn Phong lầm bầm nói Nhanh như vậy đã bắt đầu thu dây sao? Bụng dạ so với tưởng tượng của tôi còn thâm hơn. Lạnh anh Hàn hỏi Thu dây? Lần này là thu dây gì? Hàn Phong nói Không biết Chúng ta còn chưa điều tra đến đâu mà Ôi, đều do vụ án này liên quan quá rộng Có đôi khi quên mất nhiều chỗ Còn nhớ không Đến hôm đó tôi nhìn thấy Trần Thiên Thọ Tôi quả quyết là hắn không sai Mà người đàn bà cùng hắn một chỗ kia Lô Phương Lên kinh hàn đột ngột la hoàng lên. Người đàn bà kia đóng vai trò quá quan trọng trong vụ án cái chết của Lâm Chính. Hàn Phong nói Không sai. Bởi vì trở về thành phố Hát, tôi mới nhớ ra người đàn bà kia là Lô Phương, nhất thời chỉ liên hệ Trần Thiên Thọ với cả vụ án. Nhưng hùng thủ sợ chúng ta sẽ từ Trần Thiên Thọ tra ra cái gì đó. Cho nên đã xuống tay trước. Nếu tôi sớm nghĩ ra một chút thì tốt rồi. Nhưng hắn tổng cộng chỉ mới xuất hiện trước mắt tôi hai lần. Hàn Phong vươn hai ngón tay tựa hồ rất bất mãn. Lúc này Trần Dũng Quân nói muốn bảo vệ hiện trường hình như là không có khả năng lắm. Nghe nói đã có rất nhiều người từng vào trong phòng tham quan. Người chết còn có nhiều người đến tham quan như vậy. Hàn Phong không tin lắm nói. Trần Dũng Quân nói không biết, chúng ta đến đó xem sẽ rõ. Khi bọn họ chạy tới hiện trường còn có rất nhiều người muốn chen vào phòng như một cái. Bất quá đều bị cảnh sát ngăn cản. Tám người Hàn Phong chứng kiến hiện trường cũng thất kinh. Người chết có rất nhiều loại cách thức, nhưng chết kiểu như Trần Thiên Thọ của chút đặc biệt. Một nam hai nữ người trần trường, đồng thời ngã trên giường, cũng khó trách rất nhiều người trước khi cảnh sát đến vào đã vào phòng tham quan. Phó Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát tự mang theo đội của mình, cùng bày dân cảnh chấp hành công tác thủ hộ. Hàn Phong nhìn hai nữ giới chết cùng Trần Thiên Thọ biến sắc nói. Khó trách phải cắt đứt sợi dây này. Phương diện này thật là ẩn tàng đầu mối vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc là chúng ta không sớm chú ý tới. Lãnh kinh hàn nói. Hai người phụ nữ này là... Hàn Phong chỉ vào một khối đồng thể bên trái nói. Lô Phương. Lãnh kinh hàn nói. Ồ, oh, kia là... Hàn Phong nói. Thiện Yến Phi cũng chính là người đàn bà kế thừa quyền cổ phần của Khai Khai Hoa. Thật sự kỳ quái. Tại sao ba người bọn họ lại ở cùng nhau? Bà cụ thi thể tách ra cuộn lại, trong miệng có nước bọt, nhưng từ dấu vết hỗn độn và ô vật trên giường đến xem. Ba người họ trước khi chết từng phát sinh hành vi tình dục. Lúc này một người đàn ông trung niên mang theo hộp đồ nghề đi vào hiện trường vụ án. Ông ta vừa vào cửa liên quát to. Mấy người này, tại sao cách thi thể gần vậy? Như thế sẽ phá hỏng hiện trường, mấy người không biết sao? Hàn Phong quay đầu lại đánh giá người về đến, khoảng 34-35 tuổi, 1m70, mỏ nhọn tay khỉ. Kính cận dày hình tròn, gầy trơ xương, tay sách cái giường, sương bàn tay cùng dây chằng đều lộ rõ ràng. Hàn Phong thầm nói, quá mất đồng bộ, thậm chí người so với mình còn gầy hơn, thế này làm sao mà sống được tới giờ nhỉ? Người nọ vừa nhìn thấy Trần Dũng Quân ở đây, lập tức đổi thành khuôn mặt tư cười nói. Trần Cung trưởng, tôi không biết anh lại đích thân tới hiện trường, thật là ngại quá. Trần Dũng Quân không để tâm nói. Vị này chính là bộ trưởng bộ phận pháp y của Cục Cảnh sát chúng tôi, Uông Mạc Lương. Đương nhiên không có cách nào so sánh được với pháp y của phòng điều tra hình sự các anh. Mạc Lương, vị này chính là lãnh trưởng phòng của phòng điều tra hình sự thành phố Hát. Uông Mạc Lương buông dương đưa tay nói. Nguyên lai, ngài là lãnh trưởng phòng, hân hạnh hân hạnh. Lãnh kinh Hàn nói. Xin chào. Trần Dũng Quân lại nói. Vị này chính là Hàn Phong Thám Tử Tư, cũng là bạn tốt của lãnh trưởng phòng. Uông Mặc Lương chỉ gật đầu, hắn Phong thầm nghĩ, người này so với mình còn kiêu ngạo hơn nữa, diễn trò gì chứ. Uông Mặc Lương lại hỏi, "Lãnh trưởng phòng, nghe nói Lưu Định Cường từng dạy ở học viện y học thành phố Hát, Lưu giáo sư ở chỗ các anh, không biết có phải là thật không?" Lãnh Kinh Hàn nói, "Không sai, là ở chỗ chúng tôi. Anh ta là trưởng bộ phận pháp y của thành phố Hát." Uông Mặc Lương cung kính nói, Nguyện lai Lưu giáo sư thật sự ở chỗ các anh, xin thay tôi hướng thầy hỏi thăm sức khỏe."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 Kết luận sơ bộ là chúng độc, thuốc dẫn đến tử vong. Không có dấu vết vật lộn là chết trong lúc ngủ. Không có dấu vết vật lộn à? Hàn Phong hỏi, nếu như không có dấu vết vật lộn, bọn họ sẽ không trụi lùi nằm đó đúng không? Ít nhất cũng có khăn trải giường để đắp chứ. Huồng mặc đường nói, có lẽ... có lẽ người đến đây xem náo nhiệt đã làm mất. Chỗ này dưới giường không phải sao? Thưa dịp Uông mặc Lương không chú ý, Hàn Phong một tờ khăn ăn lau tay nhỏ khách sạn cung cấp miễn phí cho vào trong túi quần. Lãnh Kinh Hàn thấy được. Hàn Phong nói với Lãnh Kinh Hàn. Loại chết kiểu này chúng ta từng gặp rồi. Lãnh Kinh Hàn nói. Cậu là nói tiên phạm nhân bị bắt kia. Lãnh Kinh Hàn nhớ, phạm nhân này miệng sử bọt mép, nhưng trước khi chết dãy ruộng vô cùng thống khổ. Uông Mạc Lương còn đang thu gom bộ lồng, dấu tay làm chứng cứ. Hàn Phong nói với Lãnh Kinh Hàn. Đi thôi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 Hơn nữa có kinh nghiệm phá án trên 10 năm, nếu muốn từ cho anh ta giết người còn cần động một ít đầu óc đấy." Trần Dũng Quân ngồi ghế phó lái, Hàn Phong và Lãnh Kinh Hàn ngồi phía sau. Sau khi ba người lên xe, Lãnh Kinh Hàn mới nói: "Cậu vừa rồi lấy cái gì thế?" Hàn Phong móc khăn tay ra, trên khăn tay màu trắng dùng máu viết hai chữ: "Dâm dục." Lãnh Kinh Hàn nói: "Vẫn vẫn là bài tông tội, cư nhiên một lần giết ba người." Hàn Phong nói, Trần Thiên Thọ mới là nhân vật chính, mà Lô Phương cùng Thiệp Yên Phi cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Chúng ta gặp được một đối thủ cực kỳ độc ác đấy. Mặc dù là đối phương thủ hạ của chính mình, cũng dùng sự lừa gạt cùng chủ tính mà đối đãi, không lưu tình chút nào. Trần Dũng Quân nói, bảy tông tội, chẳng phải đã giết bảy người rồi sao? Hạt Phong nói, không biết, nhưng trước mắt chúng ta chân trình nắm giữ chỉ có gắt gỏng, ngạo mạn, cùng dâm dục của lần này.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 Vua Thành Long là đầu mối quan trọng cuối cùng mà chúng ta nắm giữ. Sau Đỉnh nhất tiếu, bọn chúng không có lý do gì buông tha cho Vua Thành Long. Tôi cuối cùng cũng nghĩ ra rồi. Hàn Phong lấy một mẩu giấy nhỏ, chính là số di động Vua Thành Long viết cho anh. Anh cầm mã số nói. Mã số này chính là số điện thoại di động cuối cùng mà Lâm Chính nghe trước khi chết đấy. Trần Dũng Quân cười nói. Yên tâm, lần này nhất định có thể đuổi kịp trước khi bọn chúng đến chỗ Vua Thành Long. Ông ta vừa cười, vừa nghe điện thoại vừa gọi tới Nghe xong Nụ cười kia liền cứng cứng trên mặt Sau đó ánh mắt trở nên thâm trầm Hàn Phong nói khẽ với Lãnh Kinh Hàn Tình hình không ổn Quả nhiên Cuối cùng Trần Dũng Quân dùng vẻ mặt xin lỗi nói Giang Hạo gọi điện báo Vu Thành Long đã chết Cái gì Lãnh Kinh Hàn kinh hồ Hàn Phong xòe năm ngón tay che lên mặt Phát ra tiếng thờ dài hắn chết thế nào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 Sau lại nghe được tiếng của cửa sổ vỡ Giang cục phó nói đối diện là có người Lập tức bảo chúng tôi chia thành hai đội Một đội đến lầu 4 đối diện điều tra phần tử khả nghi Một đội khác thì theo Giang cục phó xông lên đó Chúng tôi vừa lên nhìn Vũ Thành Long đã trúng đạn Một đội khác ở trong phòng cao ốc đối diện phát hiện một vỏ đạn G3SG1 Hiện tại Giang cục phó đang ở đó Trần trung Quân dậm trần nói Giang Hảo trước giờ vẫn rất cẩn thận Tại sao phát hiện kẻ khả nghi mà không ngăn lại kiểm tra Cảnh viên kia nói Khi người khả nghi xuất hiện Vừa vặn giang cục phó Giang cục phó rời đi trong chốc lát Cái gì Trần Dũng Quân vừa trứng mắt Cảnh viên kia vội nói Anh... anh ấy đi mua thuốc lá Trần Dũng Quân lắc đầu nói Giang hạo này Cái gì cũng tốt Chỉ có nghiện thuốc lá quá nặng Đặc biệt vài năm gần đây nghiện thuốc lá lại càng ngày càng nặng Một ngày một gói Đã sớm bảo cậu ta phải cai đi, cậu ta vẫn không nghe. Lần này xảy ra sơ suất lớn như thế. <cười> Hàn Phong hoài nghi nói Tại sao anh ấy phải tự mình đi mua? Trần Dũng Quân giải thích Cậu không biết, cậu ta trung quy nói hiện giờ thuốc giả bán nhiều lắm. Cậu ta đến giờ vẫn tự mình mua thuốc lá. Lần này xem tôi có phê bình cậu ta không cho biết. Hai cảnh viên nâng thi thể của Vua Thành Long xuống lầu. Hàn Phong nói Pháp y vẫn còn chưa tới Sao lại nâng người xuống rồi Hai cảnh viên sừng sốt Một cảnh viên nâng phía sau hơi lùn nói Tất cả mọi người đều nhìn thấy Đầu súng bỏ mình Còn còn cần Pháp y sao Hàn Phong nhìn những vết thương Của Vua Thành Long một chút Đầu trúng đạn Viên đạn xuyên quan áo Chọc thùng chán Bắn khỏi ót Hàn Phong lại tiến sát đến Người người vết thương gãi gãi đầu Tựa hồ của chỗ nào đó không rõ Hàn Phong chuyển hướng lãnh kinh hàn hỏi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 Hàn Phong liền càng như cây mía được ép qua. Giang Hạo nói Hiện trường đã thăm dò, cũng để lại hình người. Tôi sợ làm cho mọi người khủng hoảng, cho nên mới đưa ra quyết định nhanh chóng xử lý thi thể. Thừa dịp bây giờ còn chưa ai nhìn thấy, nhanh nâng lên xe. Hai cảnh viên vội vàng nâng thi thể Vua Thành Long đi về hướng xe. Trần Dũng Quân nói Như vậy cũng tốt, nếu để dân chúng biết có phát sinh vụ đấu súng, nhất là ở thành phố Hát, các anh vừa mới xảy ra vụ án bạo lực đặc biệt lớn, Hiện giờ lòng người đang rất hoang sợ. Hàn Phong nói Tôi tới đó nhìn xem. Trần Dũng Quân nói Chúng tôi ở bên dưới chờ cậu. Giang Hạo, cậu Hang, tiểu lưu đi theo cậu ấy. Nhà vua Thành Long ở lầu 4 bên trong có thêm tầng. Hàn Phong vào cửa lại hỏi Cửa bị phá hủy à? Giang Hạo nói Là tôi nổ súng. Lúc ấy trong lòng tôi rất rốt ruột. Xông vào trước, bọn họ chưa đuổi kịp.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 Anh ấy lên một tầng lầu chỉ cần hai bước Người ta có bay trên cỏ Lướt trên nước Giang cục pháo chúng tôi Đích thực chính là phóng qua lầu Giang hạo cười nói Nào có đều là trước kia truy bắt tội phạm ma túy Chạy trong rừng rậm thành quen Bên ngoài là một ban công lộ thiên Có một bồn hoa nhỏ Loại hoa bé bé Nên phía dưới bồn hoa chính là nơi cảnh sát chờ đợi Hàn phòng ghé vào tay vịn bồn hoa hướng ra ngoài nhìn Còn có thể nhìn thấy cảnh sát bận rộn gì lầu Cả bàn công lộ thiên đều dùng cơ sổ thủy tinh trang trí lên. Hình người biểu thị, Vua Thành Long nằm dưới song cửa. hiển nhiên khi ở trên ban công ngắm cảnh thì bị bắn chết. Hàn Phong chỉ vào lầu 4 khách sạn hướng Nam đối diện nói. Không thủ nổ súng ở đó sao? Giang Hảo nói. Đúng, khi chúng tôi cũng nghe được tiếng vỡ của thủy tinh vang lên. Bởi vì trước khi Vua Thành Long về nhà, chưa có ai từng vào phòng. Tôi lập tức nghĩ đến có thể là lính bắn tỉa làm cho nên liền hướng lầu bốn cao ốc đối diện nhìn thoáng qua, cũng chỉ nhìn thấy bóng người nhoáng lên. Tôi lập tức phái người bọc đánh khách sạn họ, nhưng vẫn để người kia chạy thoát. Hàn Phong nhìn lộ súng trên thủy tinh hỏi, các anh cũng nghe được thủy tinh vang sao? Mấy cảnh viên đều nói, đúng vậy. Hàn Phong lại hỏi, các anh đều chứng kiến lầu đối diện có bóng người sao? Mấy cảnh viên nhìn nhau, có người trầm tư, có người lắc đầu, vẫn là cảnh viên đều kênh kia nói, Chỉ có Giang cục phó nhìn thấy Chúng tôi chưa từng thấy Giang hạo nói Ừ tôi phát hiện rất nhanh Mà hung thủ kia rời đi còn nhanh hơn Tôi cũng chỉ nhìn được một bóng lưng Duy nhất có thể xác nhận chính là cô ta là nữ Hàn Phong nói Là nữ giới Anh chắc chứ Giang hạo gật đầu Hàn Phong lại hỏi Là tóc dài hay tóc ngắn Giang hạo chần chừ nói Ờ cô ta bọc khăn trùm Bất quá tôi nghĩ lại một chút Hẳn là tóc dài à, là tóc dài Hàn Phong lại hỏi Cô ta tóc màu gì Một cảnh viên tiếp lời Là màu vàng kim Hàn Phong nói Anh chắc chắn như vậy Cảnh viên kia nói Ừ khi cô ta ở dưới lầu tôi nhìn thấy vậy Hàn Phong xem xét cảnh vật trong phòng lại hỏi Các anh tìm được viên đạn chưa Đầu của Vũ Thành Long bị nó đục đó Cảnh viên nói Còn chưa tìm được Giang Hạo chỉ vào một đầu ban công khác nói Việc này cũng không có gì kỳ quái đừng bay viên đạn thẳng tắp Cửa sổ bên kia đang mở Rất có khả năng bay ra ngoài Hàn Phong đi khắp nơi một vòng gật đầu nói Không có gì nữa Chúng ta tiếp tục sang đối diện xem đi Lúc gần đi Hàn Phong nhìn thoáng qua phía trên tivi phòng khách Đặt một bức ảnh Hàn Phong thừa dịp mọi người không chú ý Đem cả bức ảnh và khung hình lấy đi Đó là bức hình Vu Thành Long chụp cùng Lô Phương Khách sạn tầng 4 Hàn Phong ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm Anh hỏi Vỏ đạn phát hiện ở đâu Giang Hạo nói Chỗ đó Chỗ ngón tay anh ta chỉ là một bình hoa trang trí Hàn Phong nói Phía sau lọ hoa Giang Hạo gật đầu Hàn Phong bỗng nhiên ló đầu ra Trong khe hở vách tường bên ngoài cửa sổ có vật gì đó Hơn phân nửa người đều treo lơ lửng ngoài cửa sổ Hàn Phong mắt thấy sắp với thứ vật kia. Đột nhiên có người kéo chân anh lại. Anh vừa cúi đầu nhìn. Giang Hạo đang cầm chân anh, Giang Hạo nói: "Cẩn thận một chút, cậu sắp té xuống rồi." Hàn Phong lùi về nói với Giang Hạo: "Tôi thấy phía trên có vật gì đó, tôi muốn gỡ nó xuống." Giang Hạo nói: "Để tôi lấy." Hàn Phong ở một bên chỉ huy nói: "Lên chút lên chút, lại lên một chút nữa, đúng, chính là chỗ đó." "Là gì thế?" Giang Hạo nói. Là một kỳ đình có thể là khi xây nhà lưu lại Cắm quá sâu Không nhổ ra được Giang Hạo lưu về phòng nói Chính là mẩu đinh sắt Có non nửa đoạn lộ ra ngoài Tất cả đều đã bị dì xét Hàn Phong lại thò đầu ra nhìn một chút nói Tôi còn tưởng là gì Hóa ra là đinh sắt Trên đinh sắt có thứ gì không Giang Hạo nói Không có Hàn Phong gật đầu nói Tốt lắm, cảm ơn anh Giang Hạo nói Không có chi Hàn Phong xuống tay lầu Chỗ góc đường ngửa đầu nhìn chính ngay phía dưới góc đường có đinh sắt kia Anh ngồi sổm xuống lấy tay quẹt lên Một dúng bụi trên mặt đất Dúng bụi này ngoại trừ bụi đất Còn có một chút gì sắt Hàn Phong phủi quần áo sạch sẽ Trở lại chỗ đám người trần dũng quân Lạch kinh hàn hỏi Thế nào, có phát hiện gì không Hàn Phong lắc đầu Lạch kinh hàn thở dài nói Cứ như vậy, đồng mối của chúng ta lại chết hết toàn bộ Chúng ta thật sự một chút chứng cứ cũng không có sao Hàn Phong đột nhiên kể nói Cũng không phải một chút chứng cứ cũng không có Chứng cứ vẫn có một ít Giang Hạo vừa vặn xuống lầu Nghe được một câu cuối cùng hỏi Cậu đã tìm được chứng cứ gì Hàn Phong nói Không phải chứng cứ của vụ án giết người này Chứng cứ của tôi là đang chỉ Giang Vĩnh Đào Giang Hạo không hiểu lắm Rồi hỏi Chỉ ra Giang Vĩnh Đào ư Chủ tịch tập đoàn Hằng Phúc Ông ta có vấn đề gì Trần Dũng Quân đem phân tích của Hàn Phong đại khái nói ra một lần, Giang Hạo nói: "Việc này không xong rồi." Hàn Phong nhạy cảm nói: "Sao rồi?" Giang Hạo nói: "Đi giám thị Giang Vịnh Đào chính là A Long, thằng nhóc kia làm việc luôn quên trước quên sau, nếu Giang Vịnh Đào thật là chủ mưu, ông ta khẳng định sẽ nghĩ ra cách đào tẩu. A Long hơn phân nửa sẽ mất dấu thôi." Trần Dũng Quân nói: "Nhà ga, sân bay, hải quan, biên phòng cũng đã bày lưới." Không sợ ông ta chạy trốn, chỉ sợ ông ta không trốn. Hàn Phong nói Tốt nhất vẫn nên gọi điện thoại xác nhận một chút miễn cho chúng ta lại uổng công một chuyến. Trần Dũng Quân lập tức lấy ra di động nói Alo, tôi là Trần Cục Trưởng. A Long, tình huống theo dõi giám thích của các cậu ở đó thế nào? Cái gì? Ông ta đã vào quân lạc bộ channel. Đã vào bao lâu? Có người theo vào không? Phải có thẻ hội viên. Các cậu sao không chỉnh giấy chứng nhận hả? Các cậu thấy cùng đang làm gì ở đó? Đi vào đã lâu như vậy, các cậu cũng không đến nghe ngóng một chút à? Lập tức vào đó điều tra, có tình huống gì lập tức báo cáo? Hàn Phong lắc đầu nói, xem ra cũng đã mất dấu. Trần Dũng Quân nói, rằng bệnh đào tiến vào câu lạc bộ Channel, đó là một câu lạc bộ cao cấp, yêu cầu thẻ hội viên mới có thể tiến vào. Bọn họ theo tới cửa, liền canh giữ ở chỗ ấy. Nhưng mà đã qua 2 giờ rồi, bọn họ lại không nghĩ đến việc báo cáo tôi. Cũng chưa vào xem xét. An Long này, cậu ta làm việc cái kiểu gì ấy? Điện thoại di động vàng lên, Trần Dũng Quân nhanh chóng nhận nghe. Ông đột nhiên giận dữ nói. Cái gì? Đã đi hơn một giờ rồi. Các cậu xem xem, các cậu còn ở đó làm gì? Lập tức này cho rõ, Giang Vĩnh Đào tới cùng đã đi đâu? Ông hướng Giang Hạo nói. Lập tức phải người đến những nơi Giang Vĩnh Đào thường lui tới để điều tra. Lê Kinh Hàn nhắc nhở nói Còn có chỗ nào chúng ta không ngờ tới hay không? Trần Dũng Quân nói Không có khả năng Ông ta chỉ có nhiều đó con đường Ông ta mất tích ở câu lạc bộ Channel Chỗ đó cách chạm xe lửa gần đây Ông ta có thể đáp xe lửa dưới đi hay không? Hàn Phong cười đưa tay nói Mượn điện thoại di động dùng một chút Anh cầm điện thoại di động Của Trần Dũng Quân qua Sau khi bấm hỏi Alo, tôi là Hàn Phong Nhị đại chủ tịch Giang Vĩnh Đào không? Ồ, vẫn một mình ngồi trong phòng sao? Đã một giờ không có gì. Chúng tôi có chút việc muốn tìm ông ta nói chuyện. Được, chúng tôi lập tức tới ngay, tạm thời không cần thông báo ông ấy. Được, bye bye. Lã Kinh Hàn nói, gọi điện cho ai vậy? Hàn Phong trả điện thoại di động nói, lên xem, hy vọng là Giang Vĩnh Đào đừng làm gì ngu ngốc. Trần Dũng Quân hỏi, đi đâu? Hàn Phong nói, Ngân hàng Hằng Phúc, Cao ốc Tổng Bộ. Giang Hạo cũng lên xe nói, Tất cả mọi người đi, Lần này không thể để ông ta chạy nữa. Vài chiếc xe cảnh sát hú còi, đuổi đuôi nhau vút đi. Trên xe Lênh Kinh Hàn nói, Người vừa rồi là ai? Hàn Phong nói, Hiểu quân. Lênh Kinh Hàn kỳ quái nói, Làm sao cậu biết Giang Vịnh Đào Sẽ trở về Cao ốc Tổng Bộ chứ? Hàn Phong nói, Rất đơn giản, Ông ta trốn chạy quá vội vàng, ngay cả Đinh Nhất Tiếu cũng còn biết ôm tiền bò trốn, rằng Vịnh Đào không thể hai tay chống chân mà đi đúng không? Bởi vì hôm nay vẫn bị giám thị, do đó ông ta phải nghĩ một biện pháp, trở lại tổng công ty để không làm cảnh sát hoài nghi, cũng không thể quá lộ liễu. Cho nên ông ta lựa chọn tới gần trụ bến xe để mất tích, khiến cảnh sát suốt ruột tìm kiếm, để ông ta quay về công ty tranh thủ thời gian tập hợp tài chính. Lãnh Kinh Hàn nói, những người này cũng quá ngu dốt. Chẳng lẽ bọn chúng không biết chạy thoát thần trước quan trọng hơn hay sao? Hàn Phong nói, đó là suy nghĩ của anh thôi. Đối với một người tính toán trong phương ngàn kế nhiều năm, tỉ mỉ chủ tính một loạt kế mưu sát và mưu kinh tế, tiền, so với mạng bọn chúng còn quan trọng hơn. Khi bọn họ đi tới ngân hàng Hằng Phúc, vừa vặn chứng kiến một chiếc xe cấp cứu cũng chạy đến cường ngân hàng Hằng Phúc. Cảnh sát cùng các bác sĩ cơ hồ đồng thời xuống xe. Hàn Phong kỳ khổ nói, Lại tới chợ một bước sao? Chắc hiểu quân ở cửa, nhìn thấy Hàn Phong bọn họ xuống xe liền chạy sang. Vội vã nói với Hàn Phong. Sau khi anh gọi điện cho tôi, tôi cũng biết sự tình bất thường. Bắc Giang từ sau khi khảo sát ở Malaysia trở về, liền bộ dáng tâm sự nặng nề. Từ qua lại có cảnh sát đến hỏi. Vừa rồi anh lại đột ngột gọi điện cho tôi. Tôi lập tức ý thức được khả năng có chuyện gì sắp phát sinh. Cho nên tôi muốn trực tiếp đi hỏi Bắc Giang. Hỏi ông ấy tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ấy... Nhưng ông ấy... Trang Hiệu Quân ngại ngào nói Ông ấy... vậy mà đã uống thuốc độc Hàn Phong nói Đừng có gấp, chúng ta đi nhìn xem Lên Kinh Hàn nói Cậu mau dẫn chúng tôi đi Trang Hiệu Quân ở phía trước dẫn đường Một đám cảnh sát theo ở phía sau Hàn Phong bỗng nhiên phát hiện Một thân ảnh tóc vàng yếu điệu Đang đi về hướng ngược lại với bọn họ Hàn Phong mỉm cười quay đầu đi Lên Kinh Hàn bọn họ đi cùng các bác sĩ vào phòng giàng vĩnh đào ngã trên bàn, đồ đạc trên bàn làm việc quăng tứ phía. một bác sĩ tiến lên thăm dò hơi thở, nghe nhịp tim một chút, lại lắc đầu. lê kinh hàn tiến lên hỏi, có thể đoán được là chúng độc gì không? bác sĩ nói, phải làm phân tích đã. trần dũng quân nói, xem ra ông ta cũng biết mình trốn không thoát, cho nên mới sợ tội tự sát. lê kinh hàn nhìn thi thể giàng vĩnh đào nói, tại sao có thể như vậy chứ? chẳng lẽ kẻ chủ mưu cuối cùng? Cũng dễ dàng bỏ mạng như vậy Cậu nói đi Hàn Phong Hàn Phong, người đâu rồi Giang hạo nói Tôi tưởng là cậu ấy vẫn đi theo phía sau tôi Các anh không nhìn thấy à Những cảnh viên còn lại đều nói là không có Một cảnh viên chót nhất nói Tất cả mọi người đều nghĩ Muốn sớm đến hiện trường phát sinh án Không ai chú ý tới cậu ấy lăng kinh Hàn nói Mau tìm, hung thủ giết người kia Nói không chừng có vũ khí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 Chúng ta lại gặp mặt rồi, để đám cảnh sát ngu ngốc kia đi thăm dò thi thể của Giang Vĩnh Đảo đi. Chờ bọn họ điều tra rõ, ta đã sớm cao chạy xa bay rồi. Cô đang nghĩ vậy có đúng không? Tần Di ngạc nhiên nói, Hàn... Hàn Phong. Hàn Phong nói, cửa có lượng lớn cảnh sát, mà cảnh sát trên lầu rất nhanh thôi cũng sẽ phát hiện ra Giang Vịnh Đảo không phải tự sát. Bọn họ sẽ phong tỏa tòa cao ốc này, đồng thời gặng hỏi tất cả nhân viên. Đến lúc đó cô rất dễ dàng vì nguyên nhân từng một mình vào phòng chủ tịch mà bị tra ra. Cửa của bãi đỗ xe ngầm mở ở một sườn khác của cao ốc tổng bộ, nên này là tuyến chạy trốn duy nhất của cô rồi. Tần Di cười nói. Chạy trốn? Anh nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải chạy trốn? Tôi vừa liên lạc với một bác sĩ uy tín. Ông ta bảo tôi lái xe qua đường Mạc Hà đón ông ấy. Anh ngăn trước xe tôi làm cái gì? Muốn tôi tiễn anh một đoạn sao? Hàn Phong cười nói không cần đóng kịch nữa. Nếu thật sự muốn răng vĩnh đảo vĩnh viễn cầm miệng, sẽ không có khả năng cho ông ta có cơ hội mở miệng nói chuyện lần nữa đúng không? tựa nhiên là các người đã giết chết Trang Khánh Long vậy. Tân Di nhìn quanh trái phải, không thể tin nổi. Anh nói cái gì? Sao tôi càng nghe càng hồ đồ thế? Cái gì mà giết chết Trang Khánh Long? Ông ta là vị ủy viên quản trị lâu năm mà tôi hết mực tôn kính. Tôi làm sao có thể giết chết ông ấy chứ? Tôi cũng vẫn luôn đối xử tốt với Trang Hiểu Quân. Tôi nói nha ngài cảnh sát, đầu óc của anh có phải là có vấn đề rồi không? Hàn Phong nói, nếu đầu óc của tôi thật sự có vấn đề thì tốt rồi. Đáng tiếc, có đôi khi nó sử dụng quá tốt, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nó làm thế nào mà nhớ kỹ được nhiều thứ như vậy. À, vụ án nhỏ đã hơn 3 năm, có lẽ cô cũng đã quên. Để tôi nói cho cô biết là được. 3 năm trước đây, các người đã chủ tính giết chết Trang Cành Long bởi vì ông ấy không chỉ là Tổng Giám Đốc Tài Vụ, mà còn là một trong những nguyên lão điều hành sáng lập Ngân hàng Hằng Phúc, chính là cổ đông lớn sở hữu quyền cổ phần chỉ đứng sau chủ tịch trong 10 đại cổ đông. Nếu muốn biển thủ tài sản của Ngân hàng Hằng Phúc, các người phải xuống tay từ ông ta. Các người biết ông ta có bệnh tim, lại ham thích mỹ thực, do đó cho nấm đen vào mỹ vị được chọn trong thực đơn. Sau khi trộn lẫn với rượu khiến trái tim của Trang Khánh Long chịu cung nổi, rồi sau đó ở phía sau ông ta chỉnh điều hòa nhiệt độ thấp nhất có thể, khiến gánh nặng trái tim của ông ta càng tăng thêm sau khi dẫn tới bệnh tim, giấu thuốc của ông ta đi, khiến bệnh tình của ông ta chuyển biến rất xấu. nhưng may mắn sao, thân thể của Trang Khánh Long khi đó vốn rèn luyện thường xuyên, kiên trì đợi được xe cấp cứu đến, hẳn không phải có vấn đề gì chứ. nhưng tại sao mà ông ta lại chết? nhân từ mấu chốt ngay ở chỗ cô. cô khi ấy vô cùng nhiệt tình là người đầu tiên gọi xe cấp cứu, bởi vì cô biết ông ta căn bản không có khả năng kiên trì đợi đến khi xe cấp cứu chạy tới hiện trường. cô đã chủ động làm ép tim ngoài lồng ngực như vậy. Nhìn bề ngoài cùng muốn cứu ông ta, mà trên thực tế cô đang giết ông ấy. Tôi nói đúng chứ? Trong mắt của tần gì lóe lên Hàn Quang nói. Không, không biết anh đang nói cái gì nữa? Hàn Phong nói. Phải không? Vậy tôi sẽ nói tường tận hơn một chút là được. Ép tim ngoài lồng ngực là biện pháp tốt nhất cứu người tim ngừng đập khi không có thiết bị. Cùng công dụng với hô hấp nhân tạo, được gọi là cấp cứu hồi sức. Nhưng mà nó đồng thời cũng là dao hai lưỡi. Khi tim người còn chưa ngừng đập, sử dụng ép tim, nếu bảo trì cùng tần suất với trái tim, còn có thể chậm lại gánh nặng của trái tim. Nếu trái ngược với tần suất của nhịp tim thì sao? Khi trái tim muốn thư giãn, cô liều mạng đè xuống, ức chế tim nhảy lên, cuối cùng làm cho tim không chịu nổi gánh nặng, ngừng đập. Sau khi cô cảm thấy tim của Trang Khánh Long đã ngừng đập, gia tăng tần suất ép, nhưng giảm bất lực ép, khiến cho biện pháp này thùng rỗng kêu to, căn bản chẳng làm nên trò chống gì. Rốt cuộc, Trang Khánh Long dưới biện pháp ép tim ngoài lồng ngực của cô, đợi không được xe cấp cứu tới đã chết mất rồi. Sau đó, các người lại cố ý ném thuốc trợ tim của ông ta lên ô tô ngồi khi đến, đồng thời muốn đem đầu mối dẫn đến trên người Vu Thành Long. Bởi vì trong đám người cùng ngồi xe tới với Trang Khánh Long, thì có Vu Thành Long. Đây cũng chỉ là đoạn dạo đầu trước việc các người muốn hãm hại vu Thành Long về sau mà gây dựng. Khi đó, Vũ Thành Long là trợ thủ của Trang Khánh Long, Hàn đương nhiên sẽ cùng một chỗ với Trang Cánh Long Tôi thoạt đầu vẫn còn chút nghi hoặc không hiểu rõ ràng tại sao cô có thể tiếp cận xe của Trang Cánh Long còn trộm thuốc của ông ta ném vào trong xe được Nhưng mà các người đã tự mình nói cho tôi biết đáp án Ánh mắt của Tần Di lập loè thẳng nhiên nói Ồ Hàn Phong nói Khi cô tự nhận rằng kế hoạch đã hoàn thành bắt đầu thu dây những người đã không còn giá trị đối với cô Hiển nhiên là cô liền thanh trừ bọn họ Do đó, người tôi còn chưa điều tra qua, cô cho rằng bọn họ cấu thành uy hiếp tiềm tàng đối với cô, nên trừ khử bọn họ. Trần Thiên Thọ chính là vật hy sinh như vậy nhỉ? Còn có Lô Phương và Thiện Yến Phi. Cô cho rằng bọn họ vừa chết sẽ không còn đầu mối có thể chỉ ra cô nữa. Cô có thể không cần che giấu mang theo khoản tiền lớn lần trốn. Nhưng mà cách làm của cô như vậy vừa vặn đã bài lộ một vài đầu mối tôi chưa từng xét tới. Khi Thiện Yến Phi cùng Lô Phương đồng thời chết trên giường Trần Thiên Thọ, Tôi liền hiểu được Thiện Yên Phi cũng là người của các cô Cứ như vậy cũng rất dễ dàng giải thích Thuốc của Trang Khánh Long Tại sao lại rơi trong chính xe của ông ta Báo cáo điều tra của cảnh sát viết Người cùng xe với Trang Khánh Long Có vu Thành Long, Khải Khai Hòa Cùng bí thư của ông ta Mà bí thư của ông ta khi ấy chính là Thiện Yên Phi Cô ta liền có cơ hội Động tay, động chân trên xe Lấy được thuốc của Trang Khánh Long Đồng thời cái chất của Thiện Yên Phi Cũng tháo gỡ câu đố trong lòng của tôi Đó chính là tại sao Vu Thành Long muốn đưa bàn đá cầm thạch chứa chất ung thư cho vợ chồng Khải Khai Hoa. Khi ấy, chắc Thành Long chết đi, gã nghĩ muốn thăng chức, nhất định phải liên lạc với tất cả ủy viên quản trị. Mà muốn tiếp cận ủy viên quản trị phải xuống tay từ người bên cạnh họ. Do đó, Vu Thành Long tìm đến không phải ai khác, chính là bí thư kiêm con dâu tương lai của Khải Khai Hoa, Thiện Yến Phi. Thiện Yến Phi hiển nhiên có thể chỉ đạo Vu Thành Long, vợ chồng Khải Khai Hoa thích sản phẩm đá cầm thạch Cũng dẫn dắt gã mua cái bàn có chứa nguyên tố phong xạ mà các người đã sớm chuẩn bị tốt. Nếu lúc ấy vua Thành Long không liều lĩnh như vậy, người tặng bàn đá hẳn là thiệp yến phi rồi nhỉ. Tần Di khịt mũi khó chịu nói. Thú vị đấy. Hàn Phong lại nói. Phương pháp đồng dạng có lợi dụng mạch địch đề xuất với vua Thành Long. Cha Hiếu Lễ thích nuôi hoa, do đó tặng ông ta thiết cước hải đường cùng với ngân chản phượng tiền. Chỉ tiếc là cha Hiếu Lễ bỏ mình vì tai nạn mới không chết trong tống khổ. Do đó khi tôi nhìn thấy nguyên nhân chết của Trần Thiên Thọ lập tức gọi điện cho vợ cũ của cha hiếu lễ, cũng là vợ hiện tại của Mạch Địch, xác nhận hành trình của Mạch Địch. Các người mở hội đồng quản trị xong, ông ta căn bản còn chưa trở về, có lẽ thi thể bị chôn ở đâu đó rồi nhỉ? Nhưng bởi vì tách ra phạm án, mà Vu Thành Long này chỉ là con ruồi không đầu mà đi khắp nơi sông loạn, mới thành đạo cụ thế thân cho các người. Cho nên bên ngoài mỗi vụ án đều có bóng dáng của Vu Thành Long, người của chính các cô. Cũng che giấu rất tốt. Tôi nói thế có đúng không? Tần Di lắc đầu nói. Lời nói vô căn cứ. Anh dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi? Vua Thành Long là một thằng cha không có thái độ đúng mực. Là người xử sự rất trần tục. Các anh từng gặp mặt gã rồi đấy. Hẳn phải biết, gã là một thằng cha trọng người ta chán ghét. Mỗi một vụ án, gã đều là người tình nghi lớn nhất. Tại sao anh không nghi ngờ gã chứ? Hàn Phong nói. Khi tôn hướng hiền chết, Tôi quả thật là từng hoài nghi vô thành long, bởi vì lúc ấy chỉ có gã có thời gian gây án. Hơn nữa tôi từ chỗ người khác nghe nói quan hệ của gã và tôn hướng hiền rất xấu mà tinh khí của hai người lại rất xung đột. Hai người phân công ở công ty có lợi ích xung đột rõ ràng cho nên gã cũng có động cơ gây án. Rồi sau đó tên của người này lại lần nữa xuất hiện trong phạm vi điều tra của tôi. Mặc dù mỗi lần gã đều là đối tượng tình nghi phạm tội lớn nhất nhưng mà... Hàn Phong dừng lại một chút rồi nói Hành vi của gã quá lỗ mãng, cũng quá rõ ràng. Tự như gã chỉ sợ người khác không biết, gã chính là hung thủ vậy. Mượn vụ án của khải khai hoa mà nói, chỉ cần có người hoài nghi đến việc môi trường trong nhà của vấn đề. Một khi điều tra là có thể tra ra vấn đề dẫn đến bàn đá cầm thạch. Mà Vua Thành Long cũng không hề che giấu gì. Ngược lại tuyên truyền khắp nơi, e sợ người khác không biết bàn đá là gã tặng. Việc này cùng tính cách của kẻ chủ mưu phía sau cùng một loạt những vụ án chúng tôi điều tra, cũng không ăn khớp. Còn có vụ án của Lâm Chính, gã theo dõi Lâm Chính và Lô Phương vô cùng rõ ràng. Còn cố ý hướng cô gái phục vụ nhắc Lâm Chính và Lô Phương là vợ chồng. Còn nói sớm muộn cũng phải giết đôi cầu nam nữ kia Hành động này chẳng khác nào nói cho cảnh sát. Nếu Lâm Chính chết, Vua Thành Long gã tuyệt đối chính là hung thủ. Đừng nghĩ đến người khác làm chi. Điều tra về sau, số lần xuất hiện của Vua Thành Long càng nhiều, hiềm nghi gã phạm án càng rõ ràng. Hoài nghi của tôi đối với gã lại càng nhỏ, nhưng có một vài chỗ... Tôi trước sau vẫn chưa hiểu được Tại sao gã mỗi lần đều xuất hiện Đúng lúc các người muốn lợi dụng gã Đảm đường bìa đỡ đạn cho các người Mà đến hôm nay Khi gã đã chết rồi tôi giúp cuộc mới biết Một loạt những thủ đoạn các người sử dụng Thật có thể nói là cao mình Trong mắt của Tần Di lóe ra tia giảng hoạt nói Ồ thế thì chuyện gì đã xảy ra vậy Hàn Phong nói Vậy phải nói từ chuyện cái chết của Lâm Chính Cùng quyền cổ phần ông ta chuyển đi rồi Tần gì cũng không đi về phía trước nữa, nhưng người dựa trên cột đá, cũng học Hàn Phong hai tay quanh lại như bé gái khẽ cắn môi dưới, cười đắc ý nói. Nói ngay chút xem. Hàn Phong nói, lâm chính là vì trong ô tô thêm vào dầu lửa thấp, dễ cháy dễ nổ, hơn nữa trên mặt đường quét một lớp vật liệu tụ nhiệt, rốt cuộc thùng nhân liệu của ô tô bị mặt đường cực nóng nung nóng. Ô tô tự nổ mà dẫn đến cái chết, nhưng chúng tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao Lâm Chính lại chuyển giao 5% quyền cổ phần của ông ta vào tay của Lương Hưng Thịnh? Tại sao ông ta muốn đến quốc lộ cũ kia? Mà đến khi đi tới thành phố T, vào ở trong phòng khách sạn năm sao do ngân hàng của các người khống chế cổ phần, đồng thời tiếp xúc được với cô gái phục vụ kia, tôi mới hiểu ra. Sau khi Lâm Chính cùng Lô Phương kết giao, có thể nói là nhược cá gặp nước, cuộc sống hãm sâu và tình cảm mãnh liệt của nam hoàn nữ ái mà không thể tự thoát ra được. Nhưng mà Lâm Chính tự mình biết. Ông ta đứng đầu có địa vị, cùng danh dự Toàn bộ đều dựa vào thế lực của vợ ông ta và gia tộc bên vợ Mà chuyện ông ta đang làm hiện tại tuyệt đối không thể phơi bày Một khi sự việc đã bại lộ Ông ta mất đi không chỉ có danh dự và địa vị, thân phận hoặc công việc Ông ta còn mất đi tất cả, hết thảy những thứ ông ta sở hữu Ông ta sẽ từ cự phú và danh gia trong giới kinh doanh trở nên nghèo sơ xác Lâm Trình đã không bị vợ ông ta phát hiện Cho nên đã nói dối mỗi tuần phải tới thành phố T mở hội nghị một lần, kỳ thật chỉ là hẹn hò với người đẹp. Ông ta nghĩ, hai nơi cách xa nhau như vậy hẳn sẽ không bị phát hiện nhỉ. Nhưng mà ông ta chỉ chú ý tới bà vợ, nhưng không chú ý tới các đồng nghiệp khác của mình. Do đó hành tung của ông ta rốt cuộc đã bị cô phát hiện. Mà trên sự thật, ngay từ đầu khi ông ta quen biết Lô Phương, hành tung của ông ta đều nằm trong sự khống chế của các người rồi. Cô bảo ông ta đi Tây, ông ta liền không dám đi hướng sang Đông. Vì vậy, cô vào thời cơ thích hợp xuất hiện vạch trần bối cảnh gia đình ông ta, cũng uy hiếp muốn tố cáo ông ta. Ông ta không thể không hướng cô thỏa hiệp, đành phải nghe theo cô phân phó. Lâm chính không cam lòng, ông ta vốn không phải là người có thể bị người quản chế, một mặt là người vợ cho mình danh dự tiền tài cùng địa vị, cùng vì mình sinh hai đứa con. Một mặt khác là người tình đã khiến mình kích tình, vui sướng, thỏa mãn dục vọng của mình, đã cùng mình như kéo như sơn, bản thân không bao giờ có thể rời bỏ được. Lâm chính lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường, khó mà đưa ra lựa chọn. Dưới tình huống như vậy, tình nhân của ông ta, Lô Phương, đưa ra cho ông ta một chú ý, bảo ông ta chuyển nhượng cổ phần cho Lương Hương Thịnh. Cũng nói cho ông ta biết, Lương Hương Thịnh năm trước vừa chồng bất hòa, sớm đã ly dị. Nhưng chỉ có một con trai, hiện giờ vợ trước của Lương đã chết, đứa nhỏ kia là một cô nhi Nếu Lô Phương cậu ta dùng danh nghĩa nhận nuôi cô nhi kia cậu ta liền thành người giám hộ duy nhất của Lương tiểu Đồng. Một khi Lương hưng thịnh chết, quyền cổ phần 5% nọ liền nằm trong tay bọn họ. Làm như vậy chỉ để ngừa vạn nhất. Khi đó, bọn họ cho dù không có gì, nhưng trong tay còn 5% quyền cổ phần. Đợi đến khi Ngân hàng Hằng Phúc tiến hành phân trí quyền cổ phần, vậy 5% quyền cổ phần kia có thể biến thành vài tỷ rồi. Tần Duy nhịn không được vỗ tay nói. Xuất sắc! Hàn Phòng nói xong một hơi nói. Nhưng mà lâm chính quả thực trăm triệu lần cũng không ngờ. Lô phương này chỉ là một công cụ tình dục, bị các người lợi dụng để câu dẫn người đàn ông tự cho là phong lưu này mắc lừa. Cùng với nữ rắn độc giao hoan, thường thường sẽ kèm theo nguy hiểm chí mạng. Cách làm mà Lâm Chính cho rằng đã là biện pháp cuối cùng rồi, chẳng qua chỉ là muốn nước cờ các người tùy ý bày bố. Không sai, lương tiểu đồng ở trong tay Lô Phương, nhưng nó cũng không phải là công cụ chữ tiền cho Lâm Chính, nó dùng để chữ tiền cho các người. Cho nên lương Hưng Thịnh vừa chết, Lâm Chính cũng phải chết, ông ta căn bản hưởng thụ không được cái gì. Tần gì nói, anh kể câu chuyện này rất đặc sắc, nhưng tự hồ không liên quan gì với Vu Thành Long. Hạn Phong nói, cô quên rồi sao? Trước đó tôi đã nói, Vu Thành Long từng theo dõi được Lâm Chính và Lô Phương trong khách sạn, cũng nói cho cô gái phục vụ biết bọn họ không phải vợ chồng, còn tuyên bố muốn giết đôi cậu nam nữ kia. Vu Thành Long làm sao biết chuyện này chứ? Đó là vì Lô Phương trước khi tiếp cận Lâm Chính vốn là bạn gái cũ của Vu Thành Long.